sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ẩm Ma Sư, triều 1221, lạnh lùng hạ sát thủ. một nhưng lập tức hắn lại ở cách đó không xa nhìn thấy một đóa hoa màu đen, đóa hoa kia như một mặt quỷ, yêu dị cười khẩy. đây là linh dược gì? Diệp Huyền tâm thần hơi động, trong nháy mắt đi tới trước đóa hoa màu đen, răng rắc một tiếng, lập tức hắn cảm giác mình tự hồ dẫm đến thứ gì, hắn cúi đầu nhìn, nhìn thấy mình lại dẫm ở trên một bộ hài cốt, mà đóa hoa màu đen kia.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 Mục đích của hắn chỉ là muốn tra nhìn trên người hải cốt có món đồ gì hay không, nhưng trở huyền thức của hắn triệt để đảo qua hải cốt, trên mặt Diệp Huyền nhất thời lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Bộ hải cốt kia cực kỳ cự lớn, dĩ nhiên cao tới 7, 8 m, căn bản không giống như hải cốt nhân loại. Diệp Huyền trước cho rằng dẫm chúng chính là cánh tay của đối phương, kỳ thực chỉ là xương ngón tay. Hắn nhất thời sợ hết hồn, này đến tột cùng là quái vật gì? Nếu như nói là yêu thú, những hình thể hải cốt này giống nhân loại như đúc. Nếu như nói là nhân loại Diệp Huyền vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại cao tới 7, 8 mét. Hơn nữa trong hài cốt ẩn chứa một loại khí tức hết sức kỳ lạ, cũng không giống huyền nguyên của nhân loại, trái lại có chút tương tự khí thế trên người con TT. Nghe nói thời điểm viễn cổ, trên thiên huyền đại lục có rất nhiều chủng tộc, lẽ nào hài cốt này là những chủng tộc khác để lại? Diệp Huyền thầm nghĩ đến một khả năng, thời đại viễn cổ, trên thiên huyền đại lục quần tộc trải rộng, có cái gì cự nhân tộc, cao sơn tộc, nói không chắc hài cốt này chính là cường giả của những chủng tộc kia. Đối phương là chủng tộc gì, Diệp Huyền cũng không muốn hiểu rõ. Hắn chỉ muốn biết, bên người hải cốt này có đồ vật gì có thể nói ra nơi này là nơi nào hay không. Tiếc nuối chính là hắn tìm tòi rất lâu, những bên người hải cốt này chỉ có bùn đất đen thôi, không có bất kỳ vật gì. Quên đi, trước nhận lấy đóa hoa màu đen này đã. Diệp Huyền thở dài, liền muốn hái đóa hoa màu đen. Chỉ là tay hắn vừa tiếp xúc đóa hoa màu đen, đóa hoa màu đen phút chốc lại hóa thành một đạo hắc khí, bắn vào trong đầu của hắn. Hồng mông khai thiên, tại ma lâm lập.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 tám mét đang ngửa mặt lên trời cào thét. hắn mặc áo giáp màu đen, từng luồng từng luồng ma khí ở quanh thân hắn quanh quẩn. trong lúc phát tay, thiên địa vỡ diệt, loại uy thế khủng bố kia đủ để hủy thiên diệt địa. viên ma ma tướng, này đến tột cùng là cái gì? trong lòng Diệp Huyền chấn động không gì sánh nổi. thực lực ma tướng này đủ có thể xưng tụng là kinh thiên động địa, coi như mình ở kiếp trước cũng không có cách so sánh. chẳng lẽ là cường giả thánh cảnh trong truyền thuyết hay sao? không được. ngay thời điểm Diệp Huyền hoàn toàn rơi vào trong chấn động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 trong nháy mắt liền phóng thích thôn phệ võ hồn của mình ra ngoài. thôn phệ võ hồn uy phong lẫm lẫm thả ra một cơn lốc xoáy. đột nhiên cắn nuốt tới khí lưu màu đen. để Diệp Huyền không nghĩ tới chính là khí lưu màu đen kia lại lập tức bị thôn phệ võ hồn hút vào. một loại cảm giác trướng bụng từ trong thôn phệ võ hồn tràn ngập ra, thật giống như ăn được đồ đại bổ gì. lúc này Diệp Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. đồng thời hắn mới phát hiện, trước kia đóa hoa màu đen dĩ nhiên là sinh trưởng ở trên thiên môn của hài cốt. hí.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 Đời này yêu thú mạnh mẽ quá nhiều, rất nhiều cũng có thể đối với mình tạo thành uy hiết. Nếu như vận may không được, gặp phải một con yêu thú mạnh mẽ, vậy thì có nguy hiểm đến tính mạng. Vèo Thân hình Diệp huyền bay xuống đến một sườn núi, nhìn chăm chú phương hướng có động tĩnh kia. Chiều 1222 Lạnh lùng hạ sát thủ 2 Oanh ẩm Phía trước hơn 10 dặm, xuất hiện một con địa long yêu thú dài đến gần 10 mét màu đen, toàn thân như sắt thép, hai con mắt như đèn lồng, có vẻ vô cùng bá đạo. Hô Hóa ra là loại yêu thú này, Diệp Huyền thấy không khỏi thở phào một hơi, địa lòng yêu thú này trước hắn gặp được, cũng tiến hành giao thủ, nhìn như Uy phong lẫm lẫm, bá đạo không thôi, trên thực tế sức chiến đấu cũng không ra sao, chỉ tương đương với vũ hoàng phổ thông. Diệp Huyền vừa mới chuẩn bị đứng ra, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, địa Long yêu thú này chạy trồm trong lúc đó, tự hồ đang hoảng hốt chạy trốn, đồng thời trên người vết máu loang lổ, như bị tổn thương gì. Ha ha, yêu thú này cũng không biết là cái giống gì lực công kích bình thường, nhưng phòng ngự ngược lại không tệ, không biết trong cơ thể nó có yêu đan yêu hạch hay không, lấy về có thể bán không ít tiền, còn có những vảy giáp trên người nó, khẳng định thuộc về vật liệu cấp cao. Ký sau phá không bày tới ba nam tử, tuổi tác có lớn có nhỏ, lớn khoảng chừng 40, 50 tuổi, mà nhỏ chỉ khoảng 30 tuổi, nhắm địa long yêu thú kia tiến hành đuổi đánh tới cùng. Dĩ nhiên có người. Diệp Huyền giật nảy cả mình, ba người này, rõ ràng không phải là người của các thế lực lớn cùng mình tiến vào. Trong bọn họ mạnh nhất là cấp 7 tam trọng đỉnh phong, mà yếu nhất chính là thanh niên khoảng 30 tuổi kia, nhưng cũng có tu vi cấp 7 nhị trọng đỉnh phong. Vũ Vương nhị trọng đỉnh phong trẻ tuổi như vậy, thanh niên này đến cùng là thiên tài nơi nào. Diệp Huyền quét qua ba người, trong lòng dùng mình, hắn liếc mắt là đã nhìn ra, ba người này giống như mình thuộc về võ giả nhân loại, chỉ là ngoại trừ các thế lực lớn tiến vào không gian thác loạn, lúc nào nơi này còn có những võ giả khác. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời tràn ngập nghi hoặc, chẳng lẽ mình thông qua không gian thác loạn? Đi tới một lịch luyện chi địa nào đó. Nếu là như vậy, như vậy các thế lực lớn của thiên đô phủ, lưu tiên thành nhọc nhằn khổ sở thám hiểm, chẳng phải là trở thành một chuyện cười. Chỉ là nghĩ đến xa lịch chi vương cực kỳ khủng bố, cùng với rừng rậm vô số linh dược, còn có hài cốt đáng sợ trước kia, Diệp Huyền lại cảm thấy, chỗ này sẽ không đơn giản như vậy. Đến cùng là chuyện ra sao? Trong lòng Diệp Huyền điểm khả nghi trùng trùng, mà ở thời điểm trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ vạn phần, ba tên võ giả kia đã bao quanh địa long yêu thú các loại công kích tầng tầng lớp lớp, giết nó không có sức lực chống đỡ, sức tấn công thật khủng bố. Diệp Huyền đưa mắt nhìn lại, trong lòng âm thầm lẫm liệt. Tuy thực lực của Địa Long yêu thú này không mạnh, nhưng dù gì cũng có sức chiến đấu tương tự bắt giai nhất trọng, lại bị ba Vũ Vương giết không có sức chống đỡ. Chuyện này quả thật là ra ngoài Diệp Huyền dự liệu. Chỉ thấy hai tên Vũ Vương Tam Trọng đỉnh phong, mỗi đánh xuống một đòn, đều vang lên tầm ầm. Tuy cấp bậc không cao, Nhưng sức chiến đấu tuyệt đối tương đương đám người Huyền Cơ tông Thiên Dịch lão nhân là Vũ hoàng nhất trọng, mà thanh niên cấp 7 nhị trọng đỉnh phong kia, sức chiến đấu cũng không phải bình thường, tuyệt đối có thể cùng Vũ Hoàng nhất trọng phổ thông tiến hành đơn giản tranh tài. Ba người ngươi tới ta đi, sau một nén nhang, địa long yêu thú kêu thảm một tiếng, nuốt hận tại chỗ. Ba người xé ra thân thể đối phương, từ bên trong đào ra một viên yêu đan đen kịt, trên mặt lộ ra ý mừng. Thấy ba người xoay người muốn rời khỏi, Diệt Huyền vội vàng đứng dậy, thật vất vả gặp phải người Diệp Huyền làm sao có thể cho đối phương đi như thế? Người nào? Diệp Huyền vốn không có dự định ẩn dấu thân hình, hắn mới vừa đứng lên, liền bị nam tử trung niên cảm ứng, ánh mắt như ứng mau nổi lên một tia hàn mang, khóa chặt vị trí sườn núi của Diệp Huyền. Chư Vị, Diệp Huyền chắp chắp tay, đang chuẩn bị nói chuyện, sắc mặt trung niên đầu lĩnh đột nhiên biến đổi, cả giận nói, khá lắm, chúng ta nhọc nhằn khổ sở đánh giết yêu thú, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trốn ở trong bóng tối, chẳng lẽ là muốn làm ngư ông thủ lợi? Trên mặt thanh niên kia lộ ra một tia xem thường, người này ẩn trốn ở đây, nhất định không có lòng tốt, cùng hắn phí lời cái gì, trực tiếp giết là được. Rất tiếng, ba người này dĩ nhiên không cho Diệp Huyền cơ hội giải thích chút nào, thân hình lay động, liền phát động tiến công với Diệp Huyền. Oanh ca, ánh kiếm lướt tới, một ánh kiếm sáng như tuyết, như tà dương lưu tinh, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền biến sắc, thân hình trong nháy mắt lùi về phía sau, ở một tiếng, ánh kiếm cắt ra một lỗ thủng thật dài trên mặt đất cái uy thế kia dọa người để Diệp Huyền không khỏi âm thầm nổi giận. Đối phương ra tay tàn nhẫn như thế, tuyệt đối là muốn mạng của mình. Hắn nửa câu còn không nói, đối phương liền lạnh lùng hạ sát thủ. Ba người này rất bá đạo. Ồ, dĩ nhiên tránh thoát công kích của ta. Ánh mắt của Trung niên đầu lĩnh hơi ngưng lại. Khoan động thủ đã. Diệp Huyền thấy đối phương muốn tiếp tục xuất kích, vội vàng mở miệng nói: Ba vị, tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết một hồi. Nơi đây đến tột cùng là nơi nào? Các ngươi lại đến từ nơi nào? Ba người biểu hiện ngần ra, liếc nhìn nhau, không khỏi cười ha hả. Là thiếu, cái tên này đầu óc động kinh sao, sĩ nhiên hỏi ra vấn đề như vậy, thực sự là quá khôi hài. Thanh niên kia tựa hồ địa vị tối cao, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không phải từ thiên âm cốc tới, hay là nói. Ngươi ở đây mất trí nhớ. Diệp huyền hơi nhướng mày, cả kinh nói. Thiên âm cốc, ngươi nói nơi này là huyền vực tầng thứ ba thiên âm cốc. Hắn mới đầu còn cảm thấy nơi này có chút tương tự huyền vực thiên âm cốc, nhưng không nghĩ tới. Nơi này dĩ nhiên đúng là thiên âm cốc, nhưng vì sao trong thiên âm cốc có một bí cảnh như thế, mình trước đây lại không biết. Trong thiên âm cốc, sản vật phong phú, có một ít bảo vật đặc biệt mà những nơi khác không có. Tiếp trước diệp huyền thân là luyện hồn sư bát phẩm đình phong, tự nhiên đã tới thiên âm cốc, thậm chí còn không chỉ một lần, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói, trong thiên âm cốc còn có một nơi như thế, hả? Lần này đúng là để ba người kia có chút khả nghi, tuy bọn họ không thể nào tin được Diệp Huyền, thế nhưng vẻ mặt của Diệp Huyền cũng quá thật đi. Hắn khiếp sợ, tuyệt đối không giống như giả ra. Chiều 1223, đại khai sát giới. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không phải từ thiên âm cốc tiến vào? Trung niên năm từ kia chỉ cười nói một câu, vốn hắn nói lời này, chỉ là muốn thuận miệng chào phúng Diệp Huyền, thế nhưng sau khi nói xong, trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, cùng hai người khác đột nhiên đối diện một chút. Trong mắt không khỏi bay lên một tia cuồng nhiệt, tuy bọn họ không quá tin tưởng Diệp Huyền không phải từ thiên âm cốc tiến vào, thế nhưng vẻ mặt của Diệp Huyền lại làm cho bọn họ sản sinh một chút nghi hoặc. Nếu như thiếu niên này thật không phải từ thiên âm cốc tiến vào thì sao? Nghĩ tới vị trí bí ẩn này vẫn còn có một lối vào khác, trong lòng ba người kia nhất thời tràn ngập cuồng nhiệt. Chỗ bảo điện này ở huyền vực vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, mà thiên âm cốc hàng năm chỉ mở ra ba tháng. Nếu như tiểu tử này không phải từ thiên âm cốc tiến vào... Đây chẳng phải nói sau này bọn họ muốn làm sao đi vào liền làm sao đi vào sao? Muốn vào bao lâu liền vào bao lâu? Giả như bí mật này chỉ có thế lực của bọn họ không chế, vậy thế lực bọn họ chẳng phải là kiếm lời lật trời. Bắt lấy hắn, nghĩ tới đây, ba người không kịp nhớ cái khác, trong con ngươi lộ ra vẻ dữ tợn, trong nháy mắt liền vây quanh Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi muốn làm gì? Kha kha, làm gì? Tiểu tử, tốt nhất bó tay chịu trói cho ta, sau đó ngoan ngoãn nói ra ngươi là từ nơi nào đi tới. Trung niên đầu lĩnh cười nói, trong lòng Diệp Huyền lạnh lẽo, ta cũng là từ thiên âm cốc tiến vào. Nam tử trung niên cười ha ha, cười nhạo nói: "Tiểu tử, hiện tại ngươi cũng là từ thiên âm cốc tiến vào, vừa nãy xem ra không giống a." Một bên thanh niên không nhịn được nói: "Đừng rông dài, trực tiếp bắt hắn, cha hỏi một phen chẳng phải sẽ biết." Ba người tất cả đều tỏa ra sát khí nồng nặc, khóe miệng mang theo nụ cười giữ tợn. Ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh nói: "Lẽ nào trước đây các ngươi liền tùy tiện ra tay với người như thế sao? Tùy tiện ra tay với người Ha ha! Thanh niên kia nhất thời không nhịn được cười to lên. Tiểu tử, ngươi đến thuật cùng là đệ tử thế lực nào? Xem tu vi của ngươi không tệ, không nghĩ tới ấu trĩ như thế. Thế giới này chủ ý chính là thực lực vi tôn. Ngươi lại nói với chúng ta cái này, quả thực là ấu trĩ. Là thiếu, không cần ngươi động thủ, bắt tiểu tử này, ta một người liền được. Nam tử trung niên nói xong, trường kiếm trong tay đã lướt ra, hóa thành một đạo kinh hồng. Trong nháy mắt bổ về phía tay phải của Diệp Huyền, hiển nhiên là muốn trực tiếp chém đứt tay phải của Diệp Huyền để hắn mất đi năng lực phản kháng. Ánh mắt của Diệp Huyền dần dần lạnh xuống, cũng không nói lời nào. Tài quyết chi kiếm sáng lên, bổ ra một chiêu kiếm chảm tinh thần. Nam tử trung niên chính là vũ vương tam trọng đỉnh phong, thực lực càng có thể so với bát giai nhất trọng. Gặp phải vũ vương phổ thông, tuy tiện hành hạ đến chết cũng có thể, nhưng hắn gặp phải là Diệp Huyền. Diệp Huyền từ thời điểm cấp 7 nhất trọng, liền đánh chết vũ hoàng nhất trọng. Bây giờ hắn đột phá đến cấp 7 nhị trọng, thực lực càng tăng lên mấy lần, đối phó một vũ vương tam trọng lại sao lại sợ hãi càng đáng buồn chính là trung niên nam tử kia bởi vì xem thường thậm chí không có sử dụng tới toàn bộ thực lực chiêu kiếm này vẻn vẹn là dùng ra 7 phần mới y lực này trực tiếp dẫn đến hắn bi kịch kiếm chạm tinh thần của diệp huyền hóa thành ánh chớp màu xanh lam trong nháy mắt cùng nam tử trung niên bổ ra kinh hồng va chạm chỉ nghe rằng rắc một tiếng nam tử trung niên sử dụng tới cầu vòng kiếm trong nháy mắt chia năm sẻ bảy mà kiếm chạm tinh thần của diệp huyền mang theo ánh chớp thì không có nửa phần dừng lại trong nháy mắt dâng tới nam tử trung niên. Ánh kiếm đáng sợ, trong nháy mắt nát tan huyền nguyên hộ thể của nam tử trung niên. À, một tiếng hét thảm, nam tử trung niên thậm chí không kịp phản ứng lại đây đến cùng phát sinh cái gì. Trường kiếm trong tay hắn đã bị tài quyết chi kiếm của Huyền Nguyên đánh bay, vô số ánh kiếm xuyên qua thân thể của hắn, mang theo từng đám xương máu. Diệp Huyền có chút ngây người, kiếm chạm tinh thần này là một bộ kiếm kỹ kiếp trước hắn năm giữ, uy lực xác thực là cực kỳ đáng sợ, nhưng trung niên nam tử đối diện kia cũng không phải hạng đơn giản. Từ quá trình lúc trước đối phương đánh giết địa long yêu thú, liền có thể thấy được hắn không phải hạng dễ nhằn, ai biết kém như thế, trực tiếp bị mình một kiếm chém giết. Diệp Huyền rất nhanh liền hiểu, đây là đối phương quá khinh địch, bằng không mình cũng không thể nhẹ nhõm chém giết đối phương như vậy. Thật là trò mèo. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi trường kiếm cùng không gian giới trị của trung niên nam tử kia, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hai nam tử khác, lạnh lùng nói. Xem các ngươi lớn lối như vậy, dáng vẻ muốn đánh muốn giết, còn tưởng rằng các người mạnh bao nhiêu. Nguyên lai like tất cả đều là tông chân mềm, ngươi dĩ nhiên một kiếm liền giết Vương trùng. Hai người còn lại mãi đến tận Diệp Huyền nói ra lời này, mới bỗng nhiên tỉnh táo, từng cái từng cái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực của hai người bọn họ so với Vương trùng đều kém một tí, mà Vương trùng ở trước mặt thiếu niên kia, ngay cả một chiêu cũng không có sống qua, tuy có nhân tố Vương trùng bất cần cùng xem thường, nhưng cường giả có thể thẳng thắn lưu loát đánh giết Vương trùng như vậy, thì hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hai người này mới phản ứng được, thiếu niên trước mặt này xem ra nhiều nhất chừng hai mươi, dĩ nhiên đã là vũ vương nhị trọng, lai lịch của đối phương tuyệt đối không phải bình thường, thiên tài như vậy, trên tay sao lại không có chút bí thuật. Đi, hai người ngay cả dũng khí cùng Diệp Huyền giao thủ cũng không có, một cái xoay người, dĩ nhiên liền muốn chạy khỏi nơi này. Diệp Huyền cười suy một hồi, nếu như này cũng có thể làm cho bọn họ chạy mất, vậy hắn cũng đừng lan lộn. Hơi suy nghĩ, trong lòng đất phía trước, đột nhiên xạ ra một cái bóng màu đen. Bóng đen kia tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đánh vào ngực nam tử trung niên khác. Chính là con TT vẫn mai phục ở dưới nền đất. Chỉ nghe rằng rắc một tiếng, huyền nguyên hộ thể của trung niên nam tử kia trong nháy mắt bạo liệt, thân thể con TT cứng rắn, từ trước ngực hắn tiến vào, sau đó trực tiếp từ phía sau lưng xuyên thấu ra, phủ một tiếng mang ra từng đám máu tươi. Chương 1224, tàu Ngộ Vũ Hoàng, 1. A. Trung niên nam tử kia kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra vô số mảnh vỡ nội tạng ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, chết không thể chết lại. giữa bầu trời lập tức chỉ còn sót lại thanh niên kia. bạch thân hình Diệp Huyền loáng một cái, đi tới trước người thanh niên kia, một cước đạp ra ngoài. ngươi, ngươi không thể giết ta, ta là đệ tử Thiên Vẫn Tông, ngươi giết ta, Thiên Vẫn Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. thanh niên kia lộ ra vẻ kinh hãi, kinh hoàng kêu lớn, chợt bị Diệp Huyền một cước đạp trúng ngược, xương cốt vỡ nát, qua, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tầng tầng ngã ở trên mặt đất. Ta có nói qua muốn giết ngươi sao?" Diệp Huyền rơi vào trước mặt đối phương, lộ ra nụ cười trào phúng. Lúc này Diệp Huyền cũng có chút vững tin, đối phương là Từ Thiên Âm Cốc tiến vào. Bởi vì Thiên vẫn tông này, kiếp trước hắn mơ hồ nghe nói qua, là một tông môn ở tầng thứ hai huyền vực, thuộc về thế lực hạng hay giống như Thiên Đô phủ. Thanh niên kia sững sốt một chút, "Ngươi, ngươi không có ý giết ta?" Diệp Huyền cười nhạt nói, "Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, liền xem ngươi trả lời thế nào rồi." Ta nói, ta nhất định nói Thanh niên kia phảng phất như người sắp chết, bắt được nhánh cỏ cứu mạng, vội vã gọi lên. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi là làm sao từ thiên âm cốc tới nơi này? Ta nhớ rõ, trong thiên âm cốc, tựa hồ cũng không có bí cảnh này à? Diệp Huyền hỏi. Thân thể thanh niên kia nhất thời chấn động, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cả kinh nói, lẽ nào ngươi thật sự không phải từ trong thiên âm cốc tiến vào? Sao có thể có chuyện đó? Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, toát ra sát khí nồng nặc, lạnh giọng nói, phí lời quá hơn, nhớ kỹ. Là ta đang hỏi ngươi." "Vâng, vâng." Thanh niên kia sợ đến cả người run run, vội vàng nói ra sự tình phát sinh trong Thiên Âm Cốc. Nghe thanh niên giảng giải, Diệp Huyền không khỏi đăm chiêu, căn cứ thời gian đến xem, đường nối của Thiên Âm Cốc cùng vị trí bí ẩn này, hẳn là ở sau khi chúng ta tiến vào không gian thác loạn mới phát sinh. Nói như vậy, rất có thể là cử động của chúng ta gợi ra vị trí bí ẩn này dị động, sau đó cùng Thiên Âm Cốc phát sinh nối tiếp. Có điều, từ khí tức nơi này cùng khí tức của Thiên Âm Cốc có chút tương tự đến xem. Vị trí bí ẩn này ở thời đại viễn cổ, rất có thể cùng thiên âm cốc có một tí liên hệ, mà vị trí của nó, cũng rất có thể chính là ở trong không gian thiên âm cốc, ngược lại chúng ta từ đông vực tiến vào, cách nơi này rất xa, nên thuộc về đường hầm vận chuyển A. Trong lòng Diệp Huyền nỗ lực hoàn nguyên chân tướng, sau đó lại hỏi, thanh niên kia đúng là phối hợp, chẳng những có tin tức liên quan vị trí bí ẩn này, thậm chí một ít tin tức trong huyền vực, cũng là biết gì nói nấy. Sau một nén nhang, Diệp Huyền đã hiểu rõ ràng tin tức mình muốn biết, ta. Hiện tại ta có thể đi chưa? Thanh niên kia có chút thấp thỏm hỏi. Vốn hắn ở 30 tuổi liền đạt đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, ở trong tông môn thuộc về thiên tài đứng đầu nhất, thực lực cũng không yếu, gặp phải võ giả cùng cấp bậc, luôn là ngông cuồng bá đạo. Thế nhưng lúc trước Diệp Huyền một chiêu đánh giết vương trùng, đã làm hắn khiếp sợ. Hơn nữa con tê tê bên người Diệp Huyền kia, nhất thời liền để hắn không có chút dũng khí phản kháng. Có điều hắn mặt ngoài thuận theo, nhưng trong lòng thì thầm hận dữ tợn. Lấy thiên phú của hắn ở thiên vẫn tông cũng coi như thiên tài hàng đầu vầng sáng gia thân địa vị cao quý không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên gặp sỉ nhục như vậy hắn giờ phút này chỉ chờ rời đi nơi này liền thông báo tông môn để tông môn phái cường giả chém Diệp Huyền Thánh môn mảnh mới có thể giải mối hận trong lòng hắn thả ngươi đi Diệp Huyền nghe xong lời của đối phương khóe miệng đột nhiên phát họa lên nụ cười quái dị sau một khắc tài quyết chi kiếm lần thứ hai lướt lên một đạo lam quang ông ánh xẹt qua tài quyết chi kiếm trong nháy mắt đâm vào ngực thanh niên kia ngươi, ngươi nói, ông giữ lời." Trong mắt thanh niên kia mang theo oán độc cùng vẻ không cam lòng, khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, "Xin cơ cấp tốc trôi đi." Nói không giữ lời. Diệp Huyền cười gằn, lạnh nhạt nói, "Ta lại có nói qua không giết ngươi sao?" Con ngươi của thanh niên kia bỗng dưng trợn tròn, xác thực, vừa nãy Diệp Huyền chỉ nói để hắn trả lời mấy vấn đề, nhưng cũng không nói, chỉ cần hắn hồi đáp vấn đề, Diệp Huyền liền không giết hắn. "Ta thật ngốc a, nếu như sớm biết sẽ là kết quả này, hắn tình nguyện liều mạng." cũng sẽ không ngay cả phản kháng cũng không làm liền thần phục đối phương chỉ tiếc coi như hắn lại hối hận cũng vô dụng trong tài quyết chi kiếm ẩn chứa ánh chớp khủng bố trong nháy mắt xé rách thân thể của hắn xoan hắn thành bành vỡ nhìn vết máu trên mặt đất Diệp Huyền không khỏi cười cả một tiếng vừa nãy hắn chỉ là muốn hỏi một chút đồ vật mà thôi đối phương một mực muốn tìm cái chết thì trách không được hắn nếu như không phải ba người kia nổi lên sát tâm với hắn Diệp Huyền là làm sao cũng sẽ không động thủ thu hồi không gian giới chỉ của ba người Diệp Huyền rất nhanh rời khỏi nơi này, có điều hắn cũng không có đi xa, mà ở cách đó không xa tìm một địa phương hẻo lánh, bắt đầu thu dọn không gian giới chỉ của mấy người. Mục đích của hắn cũng là vì chứng thực đối phương nói có đúng hay không. Kiến Diệp Huyền bất ngờ chính là, trong không gian giới chỉ của ba người này, thật là có không ít thứ tốt. Trên người hai tên Vũ Vương Tam trọng kia, chỉ là huyền thạch trung phẩm liền khoảng chừng 20 vạn, ngoài ra một ít tài liệu cấp 7 quý giá cũng không ít, mà trên người thanh niên cấp 7 nhị trọng, bảo vật còn nhiều hơn hai tên Vũ Vương Tam trọng. Huyền thạch trung phẩm khoảng chừng hơn 10 vạn. Ngoài ra còn có 20 viên huyền thạch thượng phẩm, không chỉ như vậy, trong đó cấp bậc linh dược cũng rõ ràng cao hơn một chút. Diệp huyền lại còn phát hiện vài loại vật liệu bát dai. Trên người một tên Vũ Vương, dĩ nhiên có vài loại vật liệu bát dai cùng huyền thạch thượng phẩm, này ở chỗ bình thường. Hiển nhiên là căn bản không thể phát sinh, có thể thấy được thanh niên này xác thực là có chút địa vị. Hơn nữa Diệp huyền ở trong không gian giới chỉ của ba người, phát hiện vài loại linh dược chỉ ở thiên âm cốc mới có lúc này mới triệt để tin tưởng ba người. Trưa 1.225, tào ngộ vũ hoàng 2. diệp huyền không nghĩ tới mình ở thiên đô phủ thăm dò một chút, dĩ nhiên liền đến huyền vực. lúc trước sở dĩ hắn đi tới thiên đô phủ cũng là bởi vì phụ cận thiên đô phủ có một truyền tống trận có thể tiến vào huyền vực, lần này hắn ngay cả cơ hội sử dụng truyền tống trận cũng miễn. chỉ là tuy đi tới huyền vực, nhưng trong lòng diệp huyền không cao hứng nổi, bởi vì dựa theo ba người kia từng nói, hầu như tất cả mọi người trong thiên âm cốc đều nhìn thấy đại địa thần bí này xuất hiện dị tượng mục này tất nhiên sẽ ở trong huyền vực gợi ra một hồi náo động nếu như tin tức truyền tới trong tai những đại năng ở huyền vực tất nhiên sẽ hấp dẫn bọn họ lại đây thực lực của hắn bây giờ vẫn còn có chút quá thấp vũ vương hắn không sợ vũ hoàng thậm chí cũng có thể đọ sức một trận nhưng cửu thiên vũ đế trong huyền vực đến thì sao không nói cửu thiên vũ đế chỉ là vũ hoàng tam trọng như tiêu vô tẫn gia chủ liền có thể lấy mạng của hắn diệp huyền rất rõ ràng Những vũ hoàng tam trọng trong huyền vực kia so với vũ hoàng tam trọng ở ngoại giới như tiêu vô tẫn, là cường quá hơn nhiều, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên a. Diệp Huyền thầm nghĩ, có điều may mắn chính là nơi này là huyền vực tầng thứ ba, huyền vực trước tam trọng ở huyền vực là thuộc về tầng dưới chót, cũng không có thế lực đặc biệt mạnh mẽ gì. Đương nhiên thế lực nhị lưu tương tự lăng tả tông vẫn rất nhiều, vừa nãy thiên vẫn tông kia chính là thế lực như vậy, mà chờ những đại năng chân chính kia nhận được tin tức lại đến tầng thứ ba, tiến vào thiên âm cốc tất nhiên cần không ít thời gian. Khoảng thời gian này chính là thời gian Diệp Huyền có thể lợi dụng. Chỉ là bây giờ trên người Diệp Huyền linh dược mặc dù nhiều, tăng cao tu vi cũng có một đống, thế nhưng hắn không dám tùy tiện dùng, bởi vì dùng đan dược quá nhiều sẽ tiêu hao căn cơ của hắn. Tuy hiện tại đột phá nhanh hơn, thế nhưng đối với tương lai tu luyện sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Việc cấp bách là tìm kiếm các loại bảo vật cùng linh dược, thứ hai, hết sức nô dịch yêu thú. Chỉ cần mình có thể khống chế một bầy yêu thú, dù cho gặp phải một ít vũ hoàng cũng hồn nhiên không sợ. Ngay sau đó, Diệp Huyền lại bắt đầu sưu tầm. Có con TT tê tê ở một bên cảnh giới, tốc độ của Diệp Huyền cực kỳ nhanh, chỉ một canh giờ, hắn liền tìm tới hai cây linh dược cấp 7. Điều này làm cho Diệp Huyền không nhịn được cảm khái, chỗ này bảo vật vẫn đúng là nhiều a, đừng xem linh dược cấp 7 tự hồ không cao, nhưng nếu ở bên ngoài muốn tìm được hai cây này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Có điều bảo vật nhiều, nguy hiểm cũng nhiều, dọc theo đường đi, Diệp Huyền lần thứ hai gặp phải mấy lần bầy thú đều bị hắn né qua. Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm tiếc nuối, yêu thú nơi này, tựa hồ rất nhiều thích thành đàn hoạt động, đơn độc như con tê tê lại không phải rất nhiều. Coi như là có một ít, thực lực cũng chỉ như địa long yêu thú, miễn cưỡng đạt đến bát dài nhất trọng. Diệp Huyền ngay cả hứng thú thu phục cũng không có, bởi vì thôn phệ võ hồn có thể khống chế yêu thú số lượng là có hạn. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không đem tiêu chuẩn có hạn này dùng để nô dịch mấy con yêu thú không có tác dụng. Thời điểm Diệp Huyền đang sưu tầm bảo vật. Một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt không biết từ nơi nào truyền vào mũi của hắn. Loại mùi thơm này vô cùng thanh đạm, nhưng vừa tiến vào thân thể của hắn, lỗ chân lông cả người đều chầm chậm mở ra, càng có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh từ trong đầu của hắn thăng vọt lên. Chít chít, tiểu tử điêu cũng đột nhiên xuất hiện ở trên bờ vai của hắn. Diệp Huyền theo bản năng hút mạnh một hồi, ngay lập tức phản ứng lại, đây là có cực phẩm linh dược gì thành thục. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời đại hỉ, thần thức đột nhiên triển khai, đồng thời hăng hái bay vút về phía trước. Mười mấy hô hấp sau, một thung lũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên trong thung lũng kia có nhất trọng vân vụ nhàn nhạt quanh quẩn, trong xương có một bụi cây màu xanh biếc. Trên bụi cây mọc ra mấy trái cây màu vàng nhạt, mà mùi thơm ngát kia chính là từ trên trái cây lan truyền ra. Kim ngọc hinh quả. Diệp Huyền vừa nhìn thấy trái cây kia, trong lòng lập tức liền kích động lên, trái tim thậm chí âm ầm âm không ngừng nhảy lên. Kim ngọc hinh quả là một loại linh quả hết sức đặc thù, bát say. Thế nhưng so với một ít linh dược cửu sai lại quý giá hơn nhiều. Công hiệu của nó không phải cho võ giả tăng cao tu vi, cũng không thể trực tiếp dùng, mà là một loại phụ trợ, chỉ có thể dùng ở luyện chế đan dược. Thế nhưng công năng của nó lại cực kỳ nghịch thiên, hơn nữa chỉ có một, là tiêu trừ đan độc cùng tác dụng phụ của đan dược. Nói cách khác, bất luận luyện dược sư chuẩn bị luyện chế đan dược gì, chỉ cần ở trong đó gia nhập kim ngọc hình quả, liền có thể làm cho đan độc cùng tác dụng phụ của loại đan dược này hoàn toàn biến mất. Phải biết. Đan độc cùng tác dụng phụ là địa phương rất nhiều võ giả kiên kỵ nhất đối với đan dược. Thời điểm võ giả dùng đan dược, tuy có thể thu được chỗ tốt cực lớn, thế nhưng những đan dược này cũng có thể mang đến cho võ giả tổn thương rất lớn. Điều này cũng làm cho rất nhiều võ giả, không dám quá lạm dụng dùng một ít đan dược tăng cao tu vi. Thế nhưng có kim ngọc hinh quả này liền không giống, chỉ cần ở bên trong những đan dược kia gia nhập chút ít kim ngọc hinh quả, liền có thể triệt để tiêu trừ tác dụng phụ trong đan dược đặc biệt đối với Diệp Huyền là đan đạo đại sư mà nói, có Kim Ngọc Hinh Quả, tu vi của hắn tăng lên, tốc độ tuyệt đối có thể so với tên lửa. Thực sự là muốn cái gì đến cái đó à? Diệp Huyền kiềm chế lại trái tim ầm ầm nhảy lên, không có tùy tiện tiến lên. Đầu tiên thung lũng này cho hắn một loại cảm giác vô cùng thần bí, nói không chắc sẽ có nguy hiểm thứ hai. Coi như bản thân thung lũng không nguy hiểm, Kim Ngọc Hinh Quả này tỏa ra mùi thơm ngắt dụ người như vậy, đồng thời xa như vậy liền có thể người thấy, sao sẽ không hấp dẫn yêu thú nơi này? Giữa lúc Diệp Huyền chuẩn bị tiến hành tìm hiểu, hai tiếng xé gió kịch liệt đột nhiên từ đằng xa chuyển đến, Diệp Huyền ngằng đầu nhìn tới, liền thấy hai võ giả một trước một sau. Từ phụ cận cách đó không xa xẹt qua, một cái là thiếu phụ khám bạo Mỹ, khoảng chừng hơn 30 tuổi, tu vi cấp 7 tam trọng đỉnh phong, tuy khá xinh đẹp nhưng vẫn chưa thể để Diệp Huyền lưu ý. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chiều 1226, lại nổi lên xung đột, một, nhưng phía trước thiếu phụ kia... Là một nam tử trung niên dáng dấp khám lạnh cùng xấu xí, nửa mặt có một vết tao cự đại, có vẻ vô cùng dữ tợn cùng khủng bố, mà tu vi của hắn, dĩ nhiên là bát dai nhị trọng đỉnh phong. Thời điểm Diệp Huyền nhìn thấy bọn họ, trong lòng nhất thời trầm xuống, vừa định trốn đi đã không kịp, hai người kia ở trên không chung cũng phát hiện vị trí của Diệp Huyền, chuyển ngoặt một cái, trong nháy mắt liền rơi cách Diệp Huyền không xa. Một vũ vương nhị trọng, hơn nữa còn một thân một mình, thật là gan lớn à. Thiếu phụ kia có một đôi mắt phượng một mặt bị thái, trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường nói, chỉ là nàng vừa mới rất lời, ánh mắt đã bị thung lũng phía trước Diệp Huyền Thu hút, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Kim ngọc hinh quả, thiếu phụ kia khiếp sợ mở miệng thốt lên, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên, trên nét mặt tràn ngập kích động. Sư phụ, nơi này dĩ nhiên có 5 viên kim ngọc hinh quả, sư phụ ngươi mau nhìn, ha ha, vận khí của chúng ta quả thực quá tốt rồi. Trên mặt thiếu phụ kia kích động, hoàn toàn không có cách nào che giấu, tràn ngập mừng như điên căn bản không cần thiếu phụ kia nhắc nhở. lúc này ánh mắt của vũ hoàng nhị trọng cũng rơi vào trong thùng lũng. ta nói tiểu tử này tại sao nhìn thấy chúng ta còn không chạy? hóa ra nơi này có bảo vật, xem ra ông trời đối với chúng ta không tệ à? nam tử xấu xí kia rõ ràng so với thiếu phụ thận trọng hơn nhiều, nhưng trong ánh mắt đồng dạng mơ hồ lộ ra một tia kích động. trong lòng diệp huyền lạnh lẽo, dáng vẻ của hai người này hiển nhiên là căn bản không để mình ở trong mắt, đã coi kim ngọc hình quả kia thành vật trong túi bọn họ. lâu lại không gian giới chỉ. Còn có trọng kiếm màu đen trên người ngươi." Ân báo quát con tiểu tử điêu trên bả vai ngươi, sau đó lăn. Nam tử xấu xí này quay về kim ngọc hinh quả chấn kinh một hồi lâu, sau khi tỉnh táo lại, khinh bỉ nhìn lướt qua Diệp Huyền, lạnh giọng nói: "Nếu như nam tử xấu xí này muốn cùng hắn phân phối quyền sở hữu kim ngọc hinh quả, Diệp Huyền nói không chắc trong lòng còn có thể nhân từ một hồi, nhưng hắn vừa lên liền để hắn lưu lại không gian giới chỉ, thậm chí ngay cả tài quyết chi kiếm cùng tiểu tử điêu cũng muốn đoạt, đây căn bản không khác cướp chút nào." Hơn nữa Diệp Huyền còn ở đáy mắt của nam tử xấu xí này nhận ra một tia sát cơ, hiển nhiên coi như hắn lưu lại tất cả mọi thứ, đối phương cũng không cho hắn một con đường sống. Vừa nãy nói như vậy, rất có thể chỉ là vì bỏ đi cảnh giác của hắn mà thôi. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, hắn biết chuyện này căn bản không có cách nào dễ dàng. chen Tài quyết chi kiếm bị hắn nắm trong tay, Diệp Huyền lạnh lùng nói. Các hạ đây là chuẩn bị muốn giết người cướp của. Diệp Huyền nói để thiếu phụ bên cạnh kia khom lưng nở nụ cười. Nàng nhìn Vũ Hoàng Nhị Trọng kia một chút, có chút vô ngữ nói, sư phụ, cái tên này xem ra cũng không phải ngu si bình thường à, lại hỏi ra vấn đề ngu như vậy. Rồi cái nhìn của nàng, Diệp Huyền đã nhìn ra bọn họ chuẩn bị giết người cướp của, phải mau mau chạy mới đúng, lại còn đứng ở chỗ này hỏi, thậm chí còn lấy ra vũ khí, lẽ nào hắn là Vũ Phương Nhị Trọng còn chuẩn bị phản kháng sao? Nam tử xấu xí kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ hỏi ra vấn đề này, đây cũng quá choáng vắng đi, có điều nếu Diệp Huyền hỏi ra rồi. Hắn cũng sẽ không chuẩn bị ẩn giấu, trực tiếp thẳng thắn cười lạnh nói. Ngươi nói đúng, ta chính là muốn giết người cướp của. Nếu ngươi nhìn ra, vậy thì ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ bị ta giết đi. Ánh mắt người này lỡ lên một đạo lệ mang, nói hết lời, trong tay xuất hiện một thanh chiến đa màu đen muốn ra tay. Diệp Huyền biết miễn không được một trận chiến, không chờ đối phương ra chiêu. Tài quyết chi kiếm trong tay đã trước tiên bù ra ngoài. Răng rắc, lôi quang xuất hiện ở trong thiên địa, hóa thành một mảnh lưới điện lít nhà lít nhít. Bao phủ toàn bộ không gian xung quanh nam tử xấu xí, huyền nguyên khủng bố ở bên trong bắn mạnh, hình thành cảnh tượng tận thế. Nam tử xấu xí không nghĩ tới diệp huyền vẫn dám xuất tổ chức, chỉ là một vũ vương, lại dám chủ động ra tay với vũ hoàng, trong lòng tức giận không thôi, đồng thời càng tràn ngập cười gần. Vũ vương nho nhỏ ở trước mặt bổn hoàng lại còn dám xuất kiếm, quả thực là tự tìm đường chết. Nam tử xấu xí hư lạnh một tiếng, chiến đao màu đen hóa thành một đạo quang hồng, ông dung bổ đi ra ngoài. Hiển nhiên là chuẩn bị bổ ra ánh chớp của Diệp Huyền. Chỉ là thời điểm ánh đao của hắn cùng ánh kiếm của Diệp Huyền tiếp xúc, trên mặt nam tử xấu xí lập tức cảm giác được một tia không đúng. Rơi cái nhìn của hắn, lấy tu vi của mình, coi như là chỉ dùng 5 phần 10 lực lượng, cũng đủ để bổ ra kiếm của đối phương, sau đó sẽ một đao chém đối phương thành hai khúc. Nhưng sự thực là chiến đao của hắn bổ vào ánh kiếm của Diệp Huyền, dĩ nhiên có loại cảm giác bị ngăn chặn, chiến đao của hắn dĩ nhiên treo ở giữa không chung, làm sao cũng phách không xuống được. Trong lòng nam tử xấu xí nhất thời kinh hãi, sao có thể có chuyện đó, cũng may tuy hắn vừa bắt đầu bất cẩn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, ở trong nháy mắt chiến đao đỉnh chạy, không dám thất lễ, vội vã liều mạng vận chuyển chân nguyên. Ầm, um, một đạo đạo khí rộng rãi từ trong chiến đao phụt ra, sau đó cùng tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền mạnh mẽ đụng vào nhau, hai nguồn lực lượng va chạm, một luồng lực lượng kinh người từ bên trong bắn lạnh ra. Nam tử xấu xí vẫn vì hắn vừa nãy bất cẩn mà nếm trải hậu quả, thổi phù một tiếng. Mấy ánh kiếm dĩ nhiên xuyên thấu huyền nguyên hộ thể của hắn, trực tiếp lưu lại vài vết thương. Cái gì? Trong lòng nam tử xấu xí sát cơ đại thị có chút ngơ ngác nhìn ngược mình. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một Vũ Vương nhị trọng dĩ nhiên có thể để cho hắn bị thương. Chuyện này quả thật chưa bao giờ xảy ra. Dù cho thương thế của hắn không đáng kể chút nào, nhưng hắn một tên Vũ Hoàng nhị trọng lại bị một Vũ Vương nhị trọng kích thương. Chuyện như vậy truyền đi, bản thân liền là một chuyện vô cùng mất mặt. Sư phụ, người không sao chứ? Một bên thiếu phụ quyến rũ cũng có chút ngạc nhiên nhìn nam tử xấu xí, hiển nhiên không ngờ rằng vừa tiếp xúc sư phụ của mình sẽ bị thương. Tiểu tử thúi, lại dám thương ta, chết đi. Chiều 1227, lại nổ lên xung đột hay Nam tử xấu xí thẹn quá thành giận, gào thét bổ ra một đao. Một đao này ra tay, hắn căn bản không có bất kỳ lưu thủ. Ánh đao đầy trời trong nháy mắt hóa thành một mảnh cuồng bạo, bao phủ tới diệt huyền. Đồng thời một đạo lực lượng không gian vô hình, bao bọc lại trong phạm vi trăm mét đồng thời cũng bao phủ Diệp Huyền ở trong đó. Trong lòng Diệp Huyền không khỏi cười gan. Người này nói chuyện không khỏi quá buồn cười đi, lẽ nào chỉ cho hắn giết người, không cho phép mình giết hắn sao? Nhưng cười gan quy cười gan, trong lòng Diệp Huyền không có một chút bất cẩn nào. Lăng Hư Chi Phủ triển khai, dựa vào cảm ngộ đối với áo nghĩa không gian, thân hình Diệp Huyền chuyển ngoặt hai lần, trong nháy mắt tách ra người này tập kích. ầm ầm ầm, trong tiếng nổ đồng đoàn khủng bố, ánh đao đầy trời ở trên mặt đất lê ra một cái khe cự đại, tích lên vô số bụi mù. Hưng, tiểu tử này dĩ nhiên không bị kết giới của ta giảng buộc. Ánh mắt của nam tử xấu xí nhất thời nghiêm nghị, vừa nãy một đòn kia, hắn không có bất kỳ lưu thủ, nhưng vẫn bị dịp huyền tránh né ra, hiển nhiên tiểu tử trước mặt kia, tuyệt đối không phải bình thường. Nhưng không bình thường như thế nào đi nữa, người này cũng chỉ là một vũ vương nhị trọng, chẳng lẽ còn muốn từ trong tay hắn đào tàu sao? Nam tử xấu xí cười lạnh một tiếng, xèo, lại một đao chém tới. Một đao này, cũng không có anh oanh liệt liệt như trước, xem ra hết sức bình thường như một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đáy lòng Diệp Huyền vọt lên. Đồng thời cả vùng không gian như có một loại lực lượng vô hình lôi kéo thân thể Diệp Huyền, đồng thời liều mạng kéo thân thể của hắn tới ánh đau. Đây là đao pháp gì? Trong lòng Diệp Huyền hơi giật mình, loại cảm giác lôi kéo này tuyệt đối không phải nam tử xấu xí không chê kết giới thả ra ngoài, mà là đao pháp của hắn ẩn chứa một loại lực lượng. Hai loại lực lượng ràng buộc. Diệp Huyền hiểu rõ áo nghĩa không gian như thế nào đi nữa. Dù sao cũng chỉ là một vũ vương nhị trọng, ngay lập tức cảm thấy vất vả. Thân thể không tự chủ được trôi qua. Thời khắc mấu chốt, trước người Diệp Huyền xuất hiện một gương đồng cổ điển. Vù, gương đồng cổ điển phóng ra tia tia ánh sáng chói mắt, cùng ánh đao đụng vào nhau. Quanh ẩm, Hạo Quang đại thiên kính của Diệp Huyền dĩ nhiên hoàn toàn chặn lại công kích của đối phương. Đồng thời trong đó có một đạo đau khí mơ hồ từ trong mặt kính phản xạ ra, chém về phía Nam Tử xấu xí. Đồng thời Diệp Huyền hừ một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch, mạnh mẽ lùi lại mấy bước. Cái gì, lại bị tiểu tử này chặn được? Nam tử xấu xí giật này cả mình, mà sau một khắc, càng làm cho hắn giật mình chính là, thời điểm hắn đối mặt ánh đau do gương đồng cổ điển phản xạ ra, thân thể dĩ nhiên có một loại cảm giác lôi kéo, hắn kinh hãi đến biến sắc, vội vàng trở tay một đau chém nát đau khí phản xạ ra. Này đến tột cùng là bảo vật gì, không chỉ chặn lại một đau của ta, còn đàn hồi công kích trở về, hơn nữa ngay cả ý cảnh thôn phệ trong công kích cũng đàn hồi được. Nam tử xấu xí kinh hãi nhìn quang đại thiên kính trong tay diệp huyền hạo, tràn ngập vẻ rung động. Đối phương kinh hãi, nhưng trong lòng Diệp Huyền không ngừng kích động. Hắn rõ ràng cảm giác được tu vi của mình đang không ngừng tăng cao. Nhớ lúc đầu thời điểm hắn ở Thiên Đô phủ đối mặt với chỉ ra khách khanh mặc Thiên Sơn truy sát, Bạch Thiên Sơn cũng là một vũ hoàng nhị trọng. Lúc đó hắn mới thất giai nhất trọng triển khai ra hạo quang đại thiên kính, ngay cả công kích của đối phương cũng không thể hoàn toàn chống đối, còn bị thương. Nhưng hôm nay, thực lực nam tử xấu xí này tuyệt đối đáng sợ hơn Bạch Thiên Sơn không ít. Nhưng mình triển khai hạo quang đại thiên kính. Không chỉ chặn lại công kích của hắn, còn phản xạ ra một phần uy lực trong đó, điều này làm cho Diệp Huyền rất rõ ràng, thực lực của mình trong lúc vô tình, đã có tăng lên cực lớn. Ta liền không tin, người một vũ vương nhị trọng, lại có thể ngăn cản bổn hoàng công kích. Thấy Diệp Huyền 5 lần 7 lượt chống lại công kích của hắn, trên mặt nam tử xấu xí lập tức quyết tâm, vù, một đạo lực lượng võ hồn mông lung phóng thích, trên đỉnh đầu của hắn, nhất thời xuất hiện một bóng đen, xung quanh bóng đen kia. Bảy đạo tinh hoàn qua lại rung động, tỏa ra khí tức võ hồn khủng bố. Một bên thiếu phụ không khỏi giật mình đến há hốc mồm, sư phụ dĩ nhiên trước tiên thả võ hồn ra ngoài, mà thiếu niên kia, rõ ràng còn không thả ra võ hồn của mình, lẽ nào thiếu niên này thật sự khó dây dưa như vậy sao? Giật mình quy giật mình, trên mặt thiếu phụ kia rất nhanh liền lộ ra một tia châm chọc, bởi vì nàng biết, mặc kệ Diệp Huyền có bao nhiêu thủ đoạn, một khi sư phụ sử dụng tới võ hồn, như vậy hắn liền chắc chắn phải chết, không có ai so với nàng càng hiểu võ hồn của sư phụ đáng sợ. Diệp Huyền lại có chút không nói gì, hắn phát hiện nam tử xấu xí này quá giống Mạc Thiên Sơn lúc trước mình chém giết, vũ khí của hai người đều giống nhau là chiến đao, hơn nữa võ hồn cũng có chút tương tự, Mạc Thiên Sơn chính là Hắc Vân võ hồn, cái tên này cũng tương tự là một đoàn võ hồn giống như bóng tối. Có điều so đao pháp, nam tử xấu xí này mạnh hơn Mạc Thiên Sơn quá nhiều, chỉ là không biết võ hồn của hắn so với Mạc Thiên Sơn thì ra sao. Tiểu tử, ngươi có thể thấy được võ hồn của Bồn Hoàng, cái kia chính là vinh hạnh của ngươi. Nam tử xấu xí sử dụng tới Võ Hồn, khóe miệng phác họa lên một nụ cười gần, trên mặt lộ ra biểu hiện tràn đầy tự tin. Theo hắn cười gần, hắc ám Võ Hồn trên đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt như nhất trọng lụa mỏng bao bọc nam tử xấu xí lại. Sau một khắc, thân hình của nam tử xấu xí đột nhiên bắt đầu mơ hồ, xì xì xì, thân thể của hắn một chia làm hai, hai chia làm bốn, dĩ nhiên đã biến thành bốn thân ảnh giống nhau như đúc trôi nổi ở trên bầu trời. Đây là cái Võ Hồn gì? Trong lòng Diệp Huyền hơi giật mình. Sĩ nhiên lập tức chia nam tử xấu xí làm bốn cái. Huyền thức của Diệp Huyền đã sớm đảo qua nam tử xấu xí này, nhưng lấy huyền thức của hắn nhận biết, cũng không cách nào phân biệt ra được trong bốn người này cái nào là thật sự, cái nào là giả. Diệp Huyền chợt phát huy ra thần thức thất gia đỉnh phong của mình, nhưng đồng dạng, thần thức của hắn cũng không cách nào phân biệt ra được trong bốn người này đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Trường 1228, người là ngự thú sư một, cái này không thể nào. Trong lòng Diệp Huyền cực kỳ khiếp sợ. Tuy khí tức của bốn người này giống như đúc, xem ra không có bất kỳ kẽ hở, nhưng một người tuyệt đối là không thể bỗng dưng biến thành bốn người, dù cho võ hồn của hắn mạnh mẽ đến đâu cũng như thế. Bởi vậy Diệp Huyền có thể khẳng định, trong bốn người này tuyệt đối chỉ có một cái là thật, ba cái khác tất nhiên là giả. Chỉ là độ chân thực quá cao, cao đến ngay cả hắn cũng không cách nào nhận biết. Ha ha tiểu tử, há hốc mồm đi, xem bảo vật trên người ngươi nhiều như thế, thực lực lại đáng sợ như thế, tất nhiên là thiên tài của một thế lực lớn nào đó. Thậm chí còn có thể là thiên tài của những thế lực nhất lưu, đáng tiếc a. ngày hôm nay ngươi không nên đắc tội ta, chết cho ta. Nhìn thấy Diệp Huyền mang theo ánh mắt kiếp sợ, cả người nam tử xấu xí nhất thời tràn ngập khoái ý, trong tiếng cười lớn, bốn thân thể của hắn từ bốn góc độ không giống vây quanh Diệp Huyền, sau đó đồng thời hóa thành một đạo lưu quang màu đen, tập viết tới Diệp Huyền, xèo xèo xèo xèo, bốn bóng người đồng thời dơ lên màu đen chiến đao, tầng tầng bổ xuống trong bốn chơi chiến đao hầu như tất cả đều thả ra uy năng cực kỳ đáng sợ, giống thật như đúc. Ha ha ha. Đến lúc này trong miệng nam tử xấu xí kia còn đầy rẫy cười to, bởi vì Diệp Huyền càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn. Điều này đại biểu bối cảnh của Diệp Huyền càng lợi hại, mà bảo vật trên người hắn tự nhiên cũng càng nhiều. Nam tử xấu xí quá rõ ràng, trên người thiên tài của những thế lực hàng đầu kia sẽ có bao nhiêu bảo vật, vì an nguy của bọn hắn, một ít thế lực nhất lưu tuyệt đối sẽ giao bảo vật nghịch thiên nhất của tông môn cho bọn họ. Đương nhiên điều này cũng đại biểu những thiên tài này cực kỳ khó giết. Nếu như Diệp Huyền là vũ hoàng nhất trọng, nam tử xấu xí tuyệt đối xoay người bò chạy, nhưng hắn chỉ là một vũ vương nhị trọng. Nam tử xấu xí vô cùng tự tin, coi như bối cảnh của Diệp Huyền to lớn hơn nữa, tu vi của hắn cũng đặt ở đó, tất nhiên không thể là đối thủ của mình. Cảm thụ nam tử xấu xí cản rỡ cười to, trên mặt Diệp Huyền khiếp sợ chậm rãi biến mất, nụ cười lạnh lùng từ khóe miệng của hắn phát họa lên. Vù, con mắt của hắn đột nhiên biến thành màu xanh tím. Một vầng sáng mông lung từ trong hai con mắt của hắn phóng ra, thần linh đồng thị, phá huyễn, dưới vầng sáng mông lung, bốn thân thể của nam tử xấu xí lại một lần nữa hoàn toàn hiện ra ở trong tầm mắt Diệp Huyền. Lần này, cốt cục không phải như vừa bắt đầu lấy huyền thức cùng thần thức thăm dò, bốn bóng người hầu như hoàn toàn giống như đúc, mà là ba bóng người trong đó nhạt một chút, chỉ có một bóng người rõ ràng. Đây là bản thể. Diệp Huyền không chút do dự, hạo quang đại thiên kính che ở trước mặt bóng người kia. Đồng thời một tảng đá to bằng nắm tay xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt hóa thành một mảnh núi cao, trấn ép xuống thân ảnh kia. "Làm sao ngươi biết chân thân của ta là người nào, cái này không thể." Nam tử xấu xí kinh độ hét lớn một tiếng, chợt bị trấn nguyên thạch mạnh mẽ đập trúng thân thể, ở trong ánh mắt ngơ ngác của hắn, huyền nguyên hộ thể răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, một luồng lực xung kích đáng sợ đi vào thân thể của hắn, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. "Vù." Cùng lúc đó, ở dưới hạo quang đại thiên kính trông đỡ, Đao quang của nam tử xấu xí cũng tay trắng trở về, một ánh đao mông lung từ trong hạo quang đại thiên kính phản xạ ra, đi vào trong thân thể nam tử xấu xí. Qua máu tươi phun mạnh, ngực của nam tử xấu xí trong náy mắt xuất hiện một vết đao dài gần thước, cả người tầng tam trọ ra ngoài. Nhưng khiến Diệp Huyền không ngờ chính là, tuy hắn đánh bay nam tử xấu xí, nhưng ba bóng người khác của nam tử xấu xí cũng không có vì vậy mà tán loạn, công kích ác liệt bắn chúng nam tử xấu xí, đồng thời cũng rơi vào trên người hắn, trong nổ vang đinh tai nhức óc. Diệp huyền nhất thời bị ánh đao bao vây, sau đó tầng tầng đập xuống trong lòng đất, bị bụi mù tràn ngập bao phủ che đậy. Ha ha ha! Trên mặt đất, nam tử xấu xí xóa đi máu tươi, lộ ra vẻ dữ tợn. Không nghĩ tới a, võ hồn phân thân của ta, tuy chỉ có một đạo là thật, ba đạo khác chỉ là phân thân. Nhưng ba đạo phân thân này như thế nào cũng có ba phần mười sức chiến đấu của bản thể. Chém giết vũ vương nhị trọng như ngươi là quá đơn giản rồi. Nam tử xấu xí dương dương tự đắc, tuy hắn bị thương. Nhưng Diệp huyền đồng dạng bị phân thân của mình chặt chẽ vững vàng chém chúng, hắn không tin một vũ vương, ở dưới tam đại phân thân của mình công kích, còn có thể tiếp tục sống sót. Hắn là vũ hoàng nhị trọng, coi như bao phần mười sức chiến đấu, cũng đủ để chém giết vũ hoàng nhất trọng bình thường. Sư phụ, người không sao chứ? Lúc này thiếu phụ vẫn ở bên cạnh quan chiến kia, nhìn thấy nam tử xấu xí bị thương, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, chợt trong nháy mắt đi tới trước người nam tử xấu xí, trên mặt lộ ra vẻ sốt sáng quan tâm. Ha ha, sư phụ có thể có chuyện gì, một vũ vương nhị trọng mà thôi, mặc hắn lai lịch gì, dám cùng sư phụ đối nghịch, như vậy tất nhiên là một con đường chết. Nam tử xấu xí cười lạnh. Lần này chúng ta là kiếm bộn rồi, chẳng những nhận được kim ngọc khinh quả, còn được không ít bảo vật, quả nhiên lần này đi ra, không uổng chuyến này à. Sư phụ, thiếu phụ kia trên mặt lộ ra một tia quyến rũ, đỏ mặt lộ ra ngượng ngùng nói. Lần này chúng ta đến thiên âm cốc, tất cả đều là vì đồ đệ ta muốn đột phá, sư phụ đạt được nhiều chỗ tốt như vậy đừng quên đổ đệ ta yên tâm đi nam tử xấu xí liếc mắt nhìn thiếu phụ kia trong ánh mắt lộ ra một tia dâm tà mạnh mẽ bóp mông nàng một cái âm hiểm cười nói sư phụ làm sao sẽ quên đồ nhi ngoan chứ đa tạ sư phụ thiếu phụ kia không chỉ không cảm giác không tiện trái lại để thân thể áp sát đối phương càng chặt đúng lúc này một thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ trong bụi mù tràn ngập bay lên ta nói ta còn chưa có chết hai tiện nam tiện nữ các ngươi ở đây tựa hồ tàn gỗ rất vui vẻ à quả thực là ô nhục tay người. Cái gì? Thanh âm này vừa vang lên, hai người nhất thời sợ hết hồn, nam tử xấu xí kia vội vàng đầy thiếu phụ quyến rũ ra, ánh mắt mang theo dâm tà trong nháy mắt trở nên cực kỳ ác liệt, lạnh lùng nhìn về phía vị trí diệp huyền rơi dụng Chiều 1229, người là ngự thú sư, hai, chỉ thấy một bóng người từ trong bụi mù chậm rãi đi ra, ngoại trừ áo bào trên người có chút tổn hại, người có vẻ hơi chật vật ra, thì trên người hầu như không có vết thương gì. Sao có thể có chuyện đó? Nam tử xấu xí hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình, bị tam đại phân thân của mình một đòn toàn lực chém chúng, thì biết này dĩ nhiên một chút chuyện cũng không có. Này đồ gì thế? Mà thiếu phụ kia càng há to miệng, con người trừng tròn xoe, đã triệt để ngây người. Trong lòng Diệp Huyền cười gần, chỉ là một phân thân cũng muốn chém giết mình. Hắn bây giờ cửu chuyển thánh thể đã đạt đến lục chuyển, cường độ thân thể thuần túy có thể so với cửu thiên vũ đế. Nếu như là một đòn toàn lực của bản thể nam tử xấu xí kia, Diệp Huyền sẽ kiêng kỵ một hồi. Phân thân vẻn vẹn là một phần ba sức chiến đấu, căn bản không gây thương tổn được hắn. Vừa nãy vẫn là người ra tay, hiện tại đến phiên ta. Diệp Huyền không chờ đối phương mở miệng, đôi mắt đột nhiên trở nên yêu dị. Thần linh đồng thị, huyễn cấm chi nhãn. Một đôi con người lạnh lẽo, không tình cảm chút nào rơi vào mi mắt nam tử xấu xí, phẳng phất như hai mắt tử thần, lạnh lẽo, không ánh sáng, khiến cho thân thể nam tử xấu xí không tự chủ được dùng mình một cái. Vù! Theo đồng quang lướt tới còn có một luồng hồn lực cợn sóng vô hình trong nháy mắt đi vào đầu óc của hắn nam tử xấu xí chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ mắt tối sầm lại trong lòng nhất thời kêu không tốt là thần thức công kích tiểu tử này lại là một luyện hồn sư hơn nữa còn là một luyện hồn sư cực kỳ mạnh mẽ trong lòng hắn vạn phần kinh hãi trong hốt hoảng vội vàng nắm thiếu phụ bên cạnh ngăn ở trước người đồng thời thân hình đột nhiên lui điện cuồng vận chuyển võ hồn để cho mình từ trong hồn mê phục hồi tinh thần lại hai mắt của hắn vừa khôi phục bình thường liền nhìn thấy một ngọn núi cự đại đè ép xuống, hắn không chút do dự, huyền nguyên toàn thân điên cuồng vận chuyển, một đao mạnh mẽ bổ về phía chấn nguyên thạch, một tiếng vang ngầm ầm, dưới lực lượng cự đại, nam tử xấu xí phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cuối cùng cũng coi như chặn lại chấn nguyên thạch tập kích, chỉ là không chờ trong lòng hắn có chút ung dung, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên từ trong lòng hắn bốc lên, hắn còn chưa kịp phát giác nguy hiểm là từ đâu đến, mặt đất dưới chân ầm ầm nổ tung, một bóng đen bỗng dưng va về ngược phía hắn. Đây là quái vật gì? Nam tử xấu xí kinh hãi quát to một tiếng, vội vàng vắt chiến đau nằm ngang ở trước ngực, một lực xuyên thấu đáng sợ đã mạnh mẽ nhảy vào trong cơ thể hắn, máu tươi phun mạnh, hắn ngã nhào trên đất, huyền mạch cùng huyền hải trong cơ thể đều ở dưới đòn đánh này vỡ tan. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện mới vừa rồi tập kích mình, dĩ nhiên là một con yêu thú cả người che kín vảy sáp màu đen, hơn nữa từ khí tức của yêu thú này, một chút liền có thể nhìn ra yêu thú này tuyệt đối là yêu thú bản thổ. Người lại là một ngự thú sư. Lúc này nam tử xấu xí đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, lúc trước hắn đã biết Diệp Huyền là một luyện hồn sư mạnh mẽ, không nghĩ tới lại vẫn là một ngự thú sư, sao có thể có chuyện đó. Nội tâm của hắn thét lên ấm ý, đối phương xem ra trẻ tuổi như vậy, làm sao có khả năng có tu vi như vậy, coi như hắn vừa sinh ra liền bắt đầu tu luyện ngự thú chi đạo, cũng không thể có tu vi như vậy à, huống chi đối phương vẫn là một luyện hồn đại sư cực kỳ đáng sợ. Nam tử xấu xí trong lòng rất rõ ràng ngự thú chi đạo có bao nhiêu gian nan kỳ tuyệt đối không phải người bình thường có thể tu luyện, đồng dạng luyện hồn chi đạo cũng cực kỳ khó khăn, mỗi một hạng đều cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, nhưng thiếu niên trước mặt này, xem ra mới không tới 20, không chỉ tu vi võ đạo cao tới cấp 7 nhị trọng, ở phương diện luyện hồn cũng tuyệt đối bước vào thất giai, bây giờ càng nắm giữ tu vi ngự thú mạnh mẽ. Chuyện này, nam tử xấu xí chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh choáng váng, khó có thể tin. Hùng chi, con yêu thú TT kia lúc trước một đòn, ở trong bát giai cũng thuộc về hàng đầu. Muốn nô dịch nó, chỉ ít cần tu vi ngự thú bắt dài mới có thể, nhưng thiếu niên kia rõ ràng chỉ là vũ vương, coi như lại nghịch thiên, cũng không thể thu phục yêu Hoàng A. Lần thứ nhất, trong lòng nam tử xấu xí không khỏi bốc lên một chút tâm ý sợ hãi, đối với lần này ra tay sản sinh hối hận vô biên. Tha ta một mạng, ta đồng ý giao hết thảy bảo vật trên người ta cho ngươi. Giờ khắc này nam tử xấu xí không còn tự tin cùng diệt huyền giao thủ chút nào, sắc mặt tái nhật nói. Hắn hôm nay đã bị thương nặng, một thân thực lực mười không còn ba. Tiếp tục sao thủ xuống, chết tuyệt đối là hắn. Khóe miệng Diệp Huyền lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nam tử xấu xí này mới vừa rồi còn muốn chém giết mình. Bây giờ nhìn đến thực lực mình không đủ, đã muốn mình tha hắn, nghĩ không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Hắn căn bản không có để ý tới nam tử xấu xí xin tha, trực tiếp tế lên chấn nguyên thạch. Nam tử xấu xí vốn đang ước ao Diệp Huyền có thể buông tha hắn. Nhưng chờ hắn nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Huyền, liền biết đây là căn bản không thể, không chờ Diệp Huyền thôi thúc chấn nguyên thạch hắn đột nhiên lấy ra một tờ phù chú, đột nhiên bóp nát ra, vù, một đạo bạch quang mông lung bao vây lấy nam tử xấu xí, chợt hóa thành một vệt sáng, mang theo không gian huyền ảo mãnh liệt, muốn cuốn nam tử xấu xí đi. sư phụ, thiếu phụ nhìn thấy sư phụ của mình dĩ nhiên không quản mình bỏ chạy, lúc trước bị đem ra làm khiên thịt, trực tiếp kinh hoàng kêu to lên. chỉ là nam tử xấu xí kia căn bản không để ý đến nàng, hắn bị phù chú tỏa ra bạch quang bao phủ, trong nháy mắt liền biến mất ở trong thiên địa. diệp huyền khởi động chấn nguyên thạch căn bản không có ngăn cản cử động của nam tử xấu xí kia, chỉ cười gằn nhìn tất cả những thứ này, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hư không cách đó không xa. Phịch một tiếng, hư không đột nhiên dập dờn ra một tia không gian rung động nồng nặc. một vòng không gian vô hình xuất hiện ở trong thiên địa, nam tử xấu xí bị bạch quang cuốn đi lập tức đánh vào trên vòng bảo vệ, phịch một tiếng liền rơi xuống. Chương 1230, màu đen thiềm thừ. Lúc này Diệp Huyền mới cười lạnh nói, một tấm phá không phù bắt dài đã muốn từ trên tay thiếu gia ta đảo tẩu không khỏi cũng quá không để thiếu gia ta ở trong mắt đi. Ngươi, ngươi vẫn là một trận pháp đại sư." Nam tử xấu xí phun máu tươi, ngơ ngác nhìn vòng không gian ngăn trở phá không phù, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn thậm chí đã quên đi cầu xin diệp huyền, hắn thân là Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong, ở huyền vực dưới Tam trọng cũng có một chút địa vị, gặp qua không ít chẳng diện. Nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn dư nay chưa từng nhìn thấy Vũ Vương đáng sợ như thế, không chỉ là luyện hồn sư, cự thú sư, còn là một tên trận pháp đại sư. Hơn nữa thực lực còn đáng sợ như vậy. Trên thế giới này vẫn còn có thiên tài như thế, nam tử xấu xí chỉ cảm thấy đầu óc choang vắng, quả thực quá khó mà tin nổi. Nếu như trời cao lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đắc tội thiếu niên trước mặt này, chỉ tiếc, hắn lĩnh ngộ hơi muộn một chút. Diệp Huyền không đợi nam tử xấu xí phục hồi tinh thần lại, cũng đã thôi thúc Trấn Nguyên Thạch ép xuống. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của nam tử xấu xí, Trấn Nguyên Thạch vịch một tiếng đập hắn thành thịt nát. Lúc nam tử xấu xí sắp chết, phòng trường cũng không nghĩ đến, hắn đường đường một vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, dĩ nhiên sẽ chết ở trên tay một vũ vương nhị trọng, hơn nữa chết chật vật như vậy. Thu hồi không gian giới chỉ của nam tử xấu xí, lúc này Diệp Huyền mới lạnh như băng nhìn về phía thiếu phụ kia. "Ta." Lúc này thiếu phụ kia đã hoàn toàn dọa sợ, gương mặt trắng xám, thấy Diệp Huyền nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi cùng hoàng sợ. Có điều nàng rất nhanh phản ứng lại, vẻ sợ hãi trên mặt cật lực bị nàng thu lại. Đồng thời lộ ra một tia quyến rũ điểm đạm đáng yêu. "Thiếu hiệp, Phan cầu ngươi, đừng có giết ta, ta là bị tên này khống chế, hắn không phải muốn ta làm đồ đệ hắn, kỳ thực mục đích của hắn chỉ là vì giữ lấy ta, ta là vô tội." Không thể không nói, tuy tướng mạo của thiếu phụ này không thể nói tuyệt sắc, nhưng trên người sắc thực có một loại mị lực đặc biệt, khi nàng điểm đạm đáng yêu xin tha, cả người nhất thời tỏa ra một loại khí chất khiến người ta thương tiếc, đồng thời ở dưới phong độ này, còn tỏa ra một luồng mùi vị quyến rũ. Hai loại khí chất kết hợp với nhau, Tuyệt đối có thể làm cho đại đa số nam nhân không cách nào tự kiềm chế. Nhìn thấy Diệp Huyền không hề bị lai động, thiếu phụ kia lại nhúc nhích vòng em một chút, đồng thời để quần áo của mình tuột xuống, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Trên mặt càng lộ ra vẻ mặc quân ngắt lấy, thật giống như một đóa hoa tươi ổ điệu, đang chờ người sủng hạnh. Hái, ta thấy mà yêu. Thiếu phụ kia trong lòng âm thầm đắc ý, đối phương trẻ tuổi như thế, nơi nào từng trải qua loại chiến trận này, phòng trừng cũng đã xem góc ca. Chà chà, một thiên tài như thế. Nói như thế nào cũng là yêu nghiệt hạch tâm của một thế lực hàng đầu nào đó, nếu như có thể ôm hắn, sau đó tài nguyên tu luyện của mình phòng trừng căn bản là không cần sầu. Còn xưa phụ nguyên lai like kia, lớn lên xấu như vậy, thời điểm thiếu phụ cùng hắn làm việc, trong lòng đều cố nén buồn nôn. Nếu như không phải đối phương tu vi không tệ, sớm đã bị nàng quăng, không nghĩ tới không dùng được như thế. Trong lòng nghĩ như thế, tư thái đáng thương trên mặt thiếu phụ kia càng sâu, quỳ dạp dưới đất, ngực càng lộ ra tảng lớn trắng như tuyết, cảnh xuất hiện ra. xem tới đây trong lòng Diệp Huyền cũng nhẫn không được nữa buồn nôn rối tinh rối mù người khác không thấy được hắn sao lại không thấy được thiếu phụ này sở dĩ quyến rũ như vậy vốn là tu luyện qua một loại mỹ công nào đó động tác cùng vẻ mặt kịch cưỡng kia quả thực để hắn buồn nôn thời khắc này Diệp Huyền không khỏi nghĩ đến Giao Nguyệt Vũ Đế trên thế giới này ở trước mặt mình như vậy thật sự vĩnh viễn chỉ có Giao Nguyệt Vũ Đế chỉ là Giao Nguyệt nàng hiện tại ở nơi nào còn ở Huyền Vực sao Diệp Huyền cười nhạt hắn nghĩ đến Giao Nguyệt Vũ Đế Thời khắc này tâm triệt để bình tĩnh lại, cũng mất đi tâm tình tiếp tục xem thiếu phụ này biểu diễn buồn nôn. Trong đầu thả ra một đạo ý niệm, không chờ thiếu phụ kia nói cái gì, con tê tê đã nhào ra, trong chớp mắt đánh giết thiếu phụ kia. Đến chết thiếu phụ kia cũng không hiểu, tại sao thiếu niên trước mặt mới khoảng chừng 20 kia, có thể ngăn trở được dụ hoặc của mình. Sử dụng huyền hòa đốt thân thể của thiếu phụ cùng nam tử xấu xí thành cho bụi, diệt huyền nghỉ ngơi một hồi, điều dưỡng một chút, lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía lũng mới vừa rồi cùng nam tử xấu xí tranh đấu, trên người hắn vẫn có một ít vết thương nhẹ, hơn nữa Huyền Nguyên cũng tiêu hao không ít. Tuy giờ khắc này đã không có bất kỳ ai, nhưng vẻ mặt Diệp Huyền nhìn về phía trong thung Lũng, vẫn hơi có chút nghiêm nghị. Ngay thời điểm hắn đang chuẩn bị tiến vào sơn cốc, thu lấy kim ngọc hinh quả, xa xa đột nhiên lại truyền đến hai tiếng xé gió. Diệp Huyền nhất thời nhíu mày, vị trí bí ẩn này võ giả cũng quá nhiều đi, ngăn ngắn chốc lát, lại có hai người lại đây. Trong lòng nghĩ như thế, thân hình Diệp Huyền loáng một cái, cũng không tiếp tục hái kim ngọc hình quả mà tìm địa phương trốn đi. không lâu lắm, hai đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh rơi vào trước thung lũng. xem khí tức trên người, vẻn vẹn chỉ là vũ vương tam trọng. hai người này vừa rỡ xuống, ánh mắt phát sáng nhìn về phía trong thung lũng. Ồ, ta nói vừa nãy mùi thơm kia làm sao đặc biệt như vậy? dĩ nhiên là kim ngọc hình quả. chúng ta vận may quá tốt rồi. một tên vũ vương ngay lập tức kinh hỉ kêu lên, trong giọng nói tràn ngập hương phấn cùng kích động. một gã vũ vương khác trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không nên phí lời quá nhiều, chúng ta nhanh thu hồi kim ngọc huynh quả này, cái hương vị kia truyền ra khoảng cách quá xa, có thể đưa tới võ giả khác. Nói rất đúng, chúng ta mau mau ra tay. Hai người này nói hết lời, liền hóa thành hai đạo lưu quang nhảy vào thung lũng. a, bọn họ mới vừa vào đi, một tiếng kêu thảm thiết thay lương liền vang lên. Vũ bào trên người hai tên võ giả này dĩ nhiên trong nháy mắt bốc lên khói trắng, trên mặt cũng bốc lên từng bọng máu. À, có độc, sương mù này có độc, toàn bộ thung lũng. Đều ẩn chứa một lớp sương khói mỏng manh. Hai người căn bản không nghĩ tới sương mù này sẽ có độc, đi vào. Huyết nhục cả người liền bắt đầu thối giữa, mạnh như vũ vương tam trọng, cũng chạn không nổi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc Thâu Đêm Audio. Chiều 1231, lần thứ hai nô dịch, một. Mau lui lại, lui ra. Hai người thất kinh, thống khổ mãnh liệt làm bọn họ hoảng hốt muốn trốn khỏi thung lũng. Nhưng trong nháy mắt hai người sắp rời đi thung lũng, xèo một tiếng, một cái bóng màu đen từ trong thung lũng kia lao ra dĩ nhiên là một con thiềm thừ màu đen, nó mở ra miệng lớn, một sức hút vô hình từ trong miệng nó sản sinh, vòng xoáy hiện lên, đột nhiên hấp hai tên vũ vương kia lại. Không, hai tên vũ vương kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị thiềm thừ nuốt vào trong bụng. ở nháy mắt hai tên vũ vương tiến vào trong miệng thiềm thừ, Diệp Huyền thấy rõ ràng, hai tên vũ vương kia trực tiếp ở trong miệng thiềm thừ liên hóa thành một bãi máu sền sệt, bao quát áo bào cùng áo giáp trên người bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều hóa thành chất lỏng bị nó nuốt vào trong bụng. Lực lượng ăn mòn thật đáng sợ. Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Goa, thiềm thứ kia kêu một tiếng, tiếng kêu lại giống như ếch. Sau đó con người giống như chuông đồng chừng về phía vị trí Diệp Huyền ẩn giấu, trong ánh mắt có một tia hung mang khiến người ta cả người sợ hãi. Chỉ là nó không hề rời đi thung lũng, nhảy nhót hai lần, liền biến mất ở trong thung lũng. Diệp Huyền nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Lực lượng ăn mòn của thiềm thứ màu đen kia thực sự là quá đáng sợ. Vũ Vương Tam Trọng đỉnh phong. Dễ dàng liền bị ăn mòn thành máu mù, ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại. Bao quát huyền rác trên người bọn họ cũng giống như vậy. Diệp huyền không dám khẳng định, lấy cường độ thân thể của mình, có thể ngăn cản được lực lượng ăn mòn này hay không. Lúc trước thời điểm hắn nhìn thấy thung lũng này, trong lòng thì có một loại cảnh giác. mà thời điểm cùng nam tử xấu xí giao thủ cũng mơ hồ cảm giác được như bị món đồ gì giám thị. Mãi đến hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vừa nãy hắn cùng nam tử xấu xí giao thủ. Thiềm thư màu đen này tuyệt đối ngay ở trong thùng lũng nhìn kỹ tất cả, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Chỉ là mình giải quyết nam tử xấu xí tốc độ quá nhanh, hơn nữa bản thân không có bị thương gì, giả như lúc trước mình cũng bị trọng thương, Diệp Huyền rất hoài nghi thiềm thư màu đen này có thể lao ra kiếm lợi hay không. Đứng ở trước thùng lũng, sắc mặt Diệp Huyền biến ảo không ngừng. Nói thật, hắn không quá nguyện ý cùng thiềm thư màu đen trong thùng lũng kia giao thủ, thế nhưng kim ngọc Hinh quả là Diệp Huyền làm sao cũng không muốn từ bỏ. Có kim ngọc huynh quả, thực lực hắn tăng lên. Tốc độ tuyệt đối có thể gấp đôi. Trong đầu phát ra mệnh lệnh đối với con TT. Diệp Huyền muốn nhìn một chút. Con TT có thể tiến vào trong thùng lũng hay không? Nhưng Diệp Huyền lập tức từ trong đầu con TT cảm giác được một loại tâm tình chống cự. Loại tâm tình này là chống cự, mà không phải sợ hãi. Diệp Huyền lập tức từ bên trong bắt lấy không ít tin tức. Đầu tiên, con TT không ý kỵ thiềm thứ màu đen. Điều này nói rõ ở trong vị trí bí ẩn, thực lực của con TT không hẳn kém thiềm thứ màu đen. Thứ hai, điều con TT phát sinh tâm tình chống cự điều này nói rõ tốc độ của thiềm thứ màu đen, ngay cả con TT cũng phải kiêng kỵ. Con TT phòng ngự, Diệp Huyền là rất rõ ràng. khi tuyệt đối là có thể sánh được Vũ Hoàng Tam Trọng. Nói như vậy, độc tố của thiềm thứ màu đen đối với Vũ Hoàng Tam Trọng cũng có năng lực uy hiếp nhất định. Vì lẽ đó độc tố của thiềm thứ này tuyệt đối có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Đến cùng nên như thế nào mới có thể được Kim Ngọc Hinh quả đây? Ngay thời điểm Diệp Huyền trầm tư suy nghĩ, chít chít, tiểu tử điêu lập tức xuất hiện ở trên bảo vai của hắn nhìn thấy Diệp Huyền kiêng kỵ, tiểu tử điêu rầm gì một tiếng, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, tựa hồ đối với Diệp Huyền nhát gan rất kinh bỉ. Bạch, sau một khắc, thân hình của tiểu tử điêu đột nhiên biến mất, hóa thành một vệt chấp tím, trong nháy mắt nhảy vào trong thung lũng. Tâm của Diệp Huyền đầu tiên là nhấc lên, nhưng sau đó lại rơi xuống. Tiểu tử điêu tạc hoạt, hắn là quá hiểu rõ, cái tên này là tuyệt đối sẽ không nắm tính mạng của mình đủ giỡn. Quả nhiên, ngay ở thời điểm thân hình của tiểu tử điêu sắp cùng xương mù trong thung lũng tiếp xúc. Một trận không gian rung động thoáng hiện, tiểu tử điêu lập tức biến mất, một cái nháy mắt sau, nó đã rơi vào trên bụi cây kim ngọc hình quả, bóng vuốt sắc bén xẹt qua, nam viên kim ngọc hình quả liền rơi vào trong ngực tiểu tử điêu. Kim ngọc hình quả kỳ thực cũng không lớn, nhưng đối với tiểu tử điêu chỉ cao nửa thước mà nói, lại không hề nhỏ, chỉ thấy tiểu tử điêu ôm nam viên kim ngọc hình quả, suýt chút nữa che đậy luôn cả đầu của mình, người thơ đáng yêu, cực kỳ buồn cười. Cô! Một thanh âm vẫn nộ vang lên thiềm thư màu đen trong thùng lũng nhìn thấy tiểu tử điêu cướp đi kim ngọc hình quả, nhất thời phát sinh một trận phẫn nộ gầm rú, toàn bộ xương vụ trong thùng lũng cấp tốc lưu động, bao phủ về phía tiểu tử điêu. Tiểu tử điêu chít chít một tiếng, trên mặt mang theo cười nhạo, thân hình loáng một cái, không gian rung động lóe lên, nó đã ra khỏi sơn cốc, sau đó bá một hồi rơi vào bả vai của Diệp Huyền, nó quay về phía Diệp Huyền rầm rì một tiếng, thân hình loáng một cái, lại mang theo kim ngọc hình quả tiến vào trong túi linh sùng, hiển nhiên là để nguy hiểm cho Diệp Huyền giải quyết. Con vật nhỏ này, Diệp Huyền quả thực là giờ khóc giờ cười, vội vã thông qua linh hồn khế ức nói cho tiểu tử điêu, để nó chớ ăn kim ngọc hinh quả, mình có hữu dụng, lúc này mới đưa mắt nhìn trong thùng lũng, mắt to giống như chuông đồng của thiềm thư nhìn trong chọc vào Diệp Huyền, tràn ngập vẻ giận dữ, hiển nhiên xem hắn là kẻ cầm đầu, hú lên quái dị, trực tiếp từ trong thùng lũng vọt ra, mở ra cái miệng lớn như trậu máu nhào tới Diệp Huyền. Diệp Huyền biết thiềm thư này đáng sợ, không dám khinh thường thậm chí không muốn cùng thiềm thừ màu đen này tiến hành cận chiến, chồng nháy mắt lấy ra chấn nguyên thạch, về mạnh mẽ đập phía thiềm thừ màu đen. Chấn nguyên thạch giống như một ngọn núi cao, tầng tầng nện ở bên đầu thiềm thừ màu đen. Bịch một tiếng, chấn nguyên thạch lại bị thiềm thừ chấn bay ra ngoài, ở trên không trung chuyển loạn, mà thiềm thừ kia cũng rơi ở trên mặt đất, đầu óc có chút say xe. Nhưng không quá lâu, thiềm thừ màu đen này liền tỉnh táo lại, trong ánh mắt càng thêm phẫn nộ, đột nhiên mở ra miệng rộng, phốc. Nhắm Diệp Huyền phun ra một luồng khí thể 5 màu, Chương 1232, lần thứ hai nổ dịch, hai, không được. Diệp Huyền vội vàng nín thở, nhưng những khí thể 5 màu này hiển nhiên không phải dựa vào hô hấp truyền bá, mà là thông qua lỗ chân lông thậm chí huyền thức, vẻn vẹn không tới một hô hấp, Diệp Huyền liền cảm thấy đầu óc lan truyền đến một trận mê muội. Độc tố thật là đáng sợ, trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, trước khi đi tới vị trí bí ẩn này, hắn là dùng qua giải độc hoàn mình luyện chế giải độc hoàn kia ngay cả hủ cốt linh chướng độc cũng có thể dễ dàng hóa giải. độc tố phổ thông căn bản không có cách xâm lấn thân thể của hắn. huống chi cửu chuyển thánh thể của hắn đột phá đến lục chuyển, nhục thật lột xác. đối với độc tố sức đề kháng cũng vượt xa võ giả bình thường, nhưng hắn dĩ nhiên sẽ cảm thấy mê muội. thiềm thư màu đen này phun ra độc, uy lực của nó tuyệt đối còn trên hủ cốt linh chướng. nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, nhất thời lộ ra một tia mừng dữ như điên. điều hắn có thể thu phục thư màu đen này như vậy hắn ở nơi này an toàn sẽ càng thêm bảo đảm hầu như không có chút giao dự gì Diệp Huyền trực tiếp phóng thích thôn phệ võ hồn của mình ra ngoài Hô! thôn phệ võ hồn ở trước người Diệp Huyền hóa thành một chiến thần toàn thân đen kịt tỏa ra khí tức kinh khủng Thiềm Thừ màu đen kia nhìn thấy thôn phệ võ hồn trong mắt lập tức lộ ra một tia nghiêm nghị cùng kiên kỵ hiển nhiên biết thôn phệ võ hồn cũng không dễ treo Diệp Huyền cũng mặc kệ Thiềm thư màu đen này là nghĩ như thế nào vội vã thôi thúc thôn phệ võ hồn trấn ép tới Thiềm Thừ màu đen kia. Nhưng để Diệp Huyền trợn mắt ngoác mồm chính là, không chờ thôn phệ võ hồn của hắn hạ xuống, thiêm thư màu đen kia hú lên quái dị, dĩ nhiên xoay người bỏ chạy, thời điểm chạy cái mông nhách nhách, tốc độ mau kinh người. Cái gia hỏa giả hoạt này, Diệp Huyền không nói gì được, vừa cảm giác không đúng, lập tức liền chạy, thiêm thư màu đen này có bao nhiêu nhát can à? Thế nhưng Diệp Huyền như thế nào sẽ cho nó chạy mất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, còn TT vẫn mai phục ở dưới nền đất lốt cục động thủ, oanh, trực tiếp đỉnh ở trên bụng thiêm thư màu đen. Đỉnh nó bay ra ngoài, không chờ Thiềm thư màu đen phản ứng lại, Diệp Huyền đã thôi thúc thôn phệ võ hồn trấn áp xuống. Nửa nén hương sau, Diệp Huyền thành công ở trong đầu Thiềm thư màu đen lưu lại một tia khí tức thôn phệ võ hồn, nô dịch Thiềm thư màu đen. "Goa." Lúc này Thiềm thư màu đen ngồi xổm ở trước người Diệp Huyền, một mặt ai oán, như một cô dâu nhỏ bị khinh bỉ. Thiềm thư vốn là một loại động vật vô cùng xấu xí, nhưng thần thái vẻ mặt của Thiềm thư màu đen này lại làm cho người có loại cảm giác không nhịn được cười. Hơn nữa da rẻ của thiềm thư màu đen này cũng không giống thiềm thư phổ thông, ẩm ướt chán chán, trái lại như sắt thép, lạnh lẽo, cứng rắn, thay thế nào cũng không giống như là một vật kịch độc. Có điều có thể rõ ràng nhìn ra, tuy thiềm thư màu đen này giống như con TT không biết nói chuyện, nhưng so với con TT thì thông minh giàu hoạt hơn nhiều. Ta liền cho các ngươi cái tên a, Diệp Huyền vốt cầm, chuẩn bị cho con TT cùng thiềm thư màu đen cái tên. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền có quyết định. Hừ, từ giờ trở đi, người gọi tiểu Hạc Ngươi liền gọi nhị hắc." Diệp Huyền phân biệt chỉ vào con TT cùng thiềm thư màu đen nói, con TT cứng đầu cứng cổ, chỉ biết nghe theo Diệp Huyền mệnh lệnh, không phản ứng gì. Thiềm thư màu đen nhưng là cô oa kêu một tiếng, lại đối với Diệp Huyền khinh thường, hiển nhiên đối với hắn đặt tên là hết sức xem thường. Ta sát, ta lại bị một con thiềm thư khinh bỉ. Diệp Huyền chỉ cảm thấy thế giới quan ngổn ngang, biết được Diệp Huyền muốn dẫn nó rời đi, thiềm thư màu đen nhị hắc hùng hổ đi tới thung lũng trước, chỉ thấy nó dùng sức hút một cái. Sương mù khắp núi nhất thời như long hấp thủy, dồn dập tiến vào trong bụng nó. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Huyền không nhịn được chấn kinh, khói độc khắp núi, dĩ nhiên tất cả đều là nhị hắc phun ra. Xem ra nhị hắc này, lai lịch tuyệt đối không phải bình thường. Đồng thời Diệp Huyền cũng âm thầm cảnh giác, vị trí bí ẩn này đến tột cùng là nơi nào, có thể thai ngén yêu thú như nhị hắc. Phải biết, bình thường một nơi nào đó thai ngén yêu thú càng mạnh, như vậy nơi này ẩn chứa độ nguy hiểm cũng càng cao. Quyết định tất cả, thu thập sạch sẽ dấu vết nơi này. Diệp Huyền cũng không hề rời vùng Tung Lũng quá xa, mà ở phụ cận tìm một chỗ yên tĩnh, đào một hang núi, bắt đầu bế quan. Được kim ngọc hình quả, Diệp Huyền có nắm chắc rất lớn, có thể tăng tu vi của mình lên một ít, tùy không hẳn có thể đột phá cấp 7 tam trọng, nhưng tuyệt đối sẽ mạnh hơn hiện tại không ít. Hơn nữa không có hương vị của kim ngọc hình quả, bên này hẳn là sẽ không hấp dẫn võ giả lại đây. Huống chi có tiểu hắc cùng nhị hắc bảo vệ, Diệp Huyền tin tưởng coi như vũ hoàng lại, cũng khó làm gì được mình. Trước khi tu luyện Diệp Huyền tính toán thu hoạch một hồi, chủ yếu vẫn là vật trên người thiếu phụ cùng nam tử xấu xí kia. Diệp Huyền trước tiên kiểm tra chính là không gian giới chỉ của thiếu phụ, trong nhẫn có một ít linh dược cùng vật liệu, còn có hơn 10 vạn huyền thạch trung phẩm. Đối với người bình thường mà nói, này đã là một số của cải lớn. Nhưng Diệp Huyền lắc đầu, những thứ đồ này vẫn chưa thể nhắc lên hứng thú của hắn. Khi Huyền thức của Diệp Huyền tiến vào trong không gian giới chỉ của nam tử xấu xí, lại thán phục hít vào một hơi. Vũ Hoàng cùng Vũ Vương giàu có quả nhiên không phải một mức độ. Trong không gian giới chỉ này, chỉ là huyền thạch trung phẩm liền lít nhà lít nhít chất thành một đống lớn, tính toán có hơn triệu, ngoài ra, huyền thạch thượng phẩm cũng có hơn một trăm viên, tỏa ra thiên địa huyền khí nồng nạc. Ngoài ra, còn có thật nhiều linh dược, vật liệu, trong đó không ít đều là linh dược bát dai. Cho tới đan dược, huyền binh, cũng có một chút, chỉ là những thứ đồ này diệt huyền hoàn toàn không có hứng thú. Hắn kích động nhất, vẫn là mấy trăm viên huyền thạch thượng phẩm kia. Trong huyền thạch thượng phẩm ẩn chứa thiên địa huyền khí căn bản, không phải huyền thạch trung phẩm có thể so sánh, mấy trăm viên huyền thạch thượng phẩm này vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể làm cho tu vi của hắn có tăng lên. Xem tới đây, diệp huyền căn bản không có chút do dự gì, lúc này lấy ra trăm viên huyền thạch thượng phẩm, lợi dụng Ma La nguyên thiết trận bàn, ở bên trong hang núi bắt đầu bố trí trận pháp. Chương 1233, Vũ Hoàng Tam trọng 1. Từng viên huyền thạch thượng phẩm bị hắn khảm nạm ở trung tâm trận pháp, ngoại trừ huyền thạch thượng phẩm Lượng lớn huyền thạch trung phẩm cũng bị Diệp Huyền trồng chất ở các góc trận pháp. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Huyền trực tiếp ở bên trong hang núi bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này thăm dò, từ khi bắt đầu, Diệp Huyền được đến không ít linh dược, đặc biệt ở vụ mai chi địa, tiểu tử điêu đơn độc hành động, càng hái tới rất nhiều linh dược mà trước đây Diệp Huyền căn bản không dám tưởng tượng. Từng cây linh dược ở dưới Diệp Huyền luyện chế, cấp tốc biến thành từng viên đan dược, mà trong những đan dược này, Diệp Huyền đều hòa vào một phần nhỏ kim ngọc hinh quả vì tiết kiệm kim ngọc hinh quả, mỗi một lô đan dược diệt huyền dùng kim ngọc hinh quả đều phân tích đến cực hạn, tuyệt đối sẽ không lãng phí thêm một tia. Coi như là như vậy, hai ngày sau, bốn viên kim ngọc hinh quả cũng đã bị Diệp Huyền luyện chế hết. Cho tới viên kim ngọc hinh quả cuối cùng, tạm thời Diệp Huyền không muốn dùng, chuẩn bị sau đó bất cứ tình huống nào. Làm xong hết thảy tất cả, Diệp Huyền mới bắt đầu tu luyện. Đan dược gia nhập kim ngọc hinh quả, hắn không cần lo lắng có đan độc hoặc tác dụng phụ, trực tiếp nhét vào trong miệng sau đó ngồi xếp bằng ở trong trận pháp, cửu Huyền ngạo thế quyết vận chuyển, bắt đầu toàn tâm tu luyện. Vù vù, trong đan dược ẩn chứa các loại năng lượng, cấp tốc dung nhập vào thân thể Diệp Huyền, bắt đầu mở rộng huyền mạch, tăng cường huyền khí, cải tạo nhục thân. Không chỉ đan dược, lượng lớn huyền thạch trung phẩm, huyền thạch thượng phẩm trong trận pháp cũng từng chút tan dã, trong đó ẩn chứa thiên địa huyền khí lại như không cần tiền điên cuồng vào thân thể Diệp Huyền. Diệp Huyền biết mình rèn luyện rốt cục có báo lại, cứ như vậy. Diệp huyền không ngừng cô động huyền khí, tăng lên tu vi của mình. Tu vi của hắn từ mới vào cấp 7 nhị trọng, cấp tốc củng cố, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Khi mấy trăm viên huyền thạch thượng phẩm tất cả đều tiêu hao hầu như không còn, tu vi của hắn nuốt cục mừng lại. Vào giờ phút này, tu vi của Diệp huyền đã đạt đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, cách cấp 7 tam trọng chỉ một bước. Mà lúc này khoảng cách hắn tu luyện, vẻn vẹn qua mấy ngày, Diệp huyền đứng lên, trên mặt mang theo một tia mừng rỡ. Xem ra, tu vi của hắn thật giống như tăng lên không nhiều, lẻn vẹn, vẹn từ mới vào cấp 7 nhị trọng, đạt đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, ngay cả cấp 1 cũng không có đột phá, nhưng chỉ có Diệp Huyền biết, thực lực của mình đến tột cùng tăng lên bao nhiêu, đây tuyệt đối là bước ra một bước dài. Hơn nữa Diệp Huyền có thể cảm giác được, hiện tại mình đã đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, nếu như hắn đồng ý, chỉ cần phối chế một ít loại đan dược đột phá, hoàn toàn có thể ở trong mấy ngày bước vào cấp 7 tam trọng. Mà linh dược luyện chế loại đan dược đột phá Trên người hắn cũng không phải là không có, nhưng hắn không làm như thế. Đầu tiên, tu vi huyền thức của hắn mới thất sai đỉnh phong, mà đan dược có thể làm cho vũ vương nhị trọng đột phá đến cấp 7 tam trọng, vậy tuyệt đối là đan dược bát phẩm. Tuy trước hắn luyện chế qua hoàng tâm đan bát phẩm, nhưng này là ở dưới sự giúp đỡ của đám người dược lão mới thành công, bằng vào một mình hắn, không hẳn có thể luyện chế ra. Có điều đây chỉ là nguyên nhân thứ hai, trọng yếu chính là, thông qua hạo quang đại thiên kính suy đoán, cùng với diệp huyền cảm giác hắn từ cấp 7 nhị trọng bước vào nhị trọng đỉnh phong thời gian thực sự là quá ngắn, nếu như vào lúc này bước vào tam trọng, tất nhiên sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Tuy kim ngọc hình quả có thể loại trừ tất cả đan độc cùng tác dụng phụ trong đan dược, thế nhưng vấn đề căn cơ bất ổn là không cách nào thông qua đan dược giải quyết. Dù sao trước khi xuất phát thăm dò, hắn vừa mới đột phá cấp 7 nhị trọng, bây giờ mới qua mấy ngày, hắn cũng đã đạt đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong. Hơn nữa hắn tu luyện vẫn là cửu huyền ngạo thế quyết cực kỳ gian nan. Mỗi một cấp cần Huyền nguyên ít đến hơn 10 lần, cấp trăm lần võ giả phổ thông. Tốc độ như vậy, tuyệt đối có thể xưng tụng là nghịch thiên rồi. Vì lẽ đó Diệp Huyền rất rõ ràng, trước khi mình không có triệt để củng cố Tu Vi cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, hắn tuyệt đối không thể xung kích cấp 7 tam trọng. Dù dùng chút thời gian, hắn cũng sẽ không tiếc. Không có ai so với Diệp Huyền càng muốn để Tu Vi của mình đột phá, hắn cực kỳ khát vọng mình có thể mau chóng khôi phục lại Tu Vi kiếp trước, đồng thời càng gần hơn một bước. Nhưng chính bởi vì Diệp Huyền khát vọng đạt đến tu vi càng cao hơn, vì lệ đó hắn càng muốn áp chế ý nghĩ đột phá cấp 7 tam trọng của mình. May mắn chính là, ở không gian bí ẩn này sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm cùng cường địch, lượng lớn chiến đấu là phương pháp tốt nhất củng cố tu vi. Hô, đứng lên, thu hồi Ma La Nguyên Thiết trận bàn, Diệp Huyền rốt cục rời đi hang động mình bế quan mấy ngày. Không gian bí ẩn này, bảo vật đông đảo, kỳ ngộ cũng đông đảo, Diệp Huyền tự nhiên không thể dùng tất cả thời gian đều tiêu hao ở tu luyện nhìn thấy Diệp Huyền đi xa, Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc đều rất hưng phấn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, trực tiếp ngồi ở trên người thiềm từ màu đen, tiếp tục xuất phát. Thông qua mấy ngày nay tu luyện, Diệp Huyền cũng rõ ràng chỗ quý giá của nơi này. Hắn sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì dung lượng lớn thiên tài dị bảo. Mà những thiên tài dị bảo này nếu như ở bên ngoài, còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tinh lực cùng tài lực mới có thể được. Nhưng ở không gian bí ẩn này, thỉnh thoảng có thể gặp phải. Chỉ là mấy ngày kế tiếp. Diệp Huyền phát hiện vận may của mình tựa hồ dùng hết rồi, số lần gặp phải bảo vật càng ngày càng ít, cũng không biết là nơi này bị những võ giả khác càn quét qua, hay là vận may của hắn bắt đầu biến kém. Không được, phải nghĩ một biện pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền trực tiếp kéo tiểu tử điêu từ trong túi linh sủng ra ngoài. Luận tìm kiếm linh dược, kiếp trước hắn là linh dược sư đế cấp, tuyệt đối là vượt xa những võ giả khác, thế nhưng so với tiểu tử điêu, Diệp Huyền chẳng là cái thá gì. Tiểu tử điêu cũng không biết là chủng vật gì. Trời sinh nắm giữ năng lực cảm ứng bảo vật, tìm kiếm linh dược so với Diệp Huyền, vậy tuyệt đối là mạnh gấp mấy lần. Chương 1234, Vũ Hoàng Tam Trọng, hay. Tiểu Tử Điêu một mặt khó chịu, những ngày gần đây, nó tìm không ít linh dược, cả ngày nằm ở trong trạng thái buồn ngủ, cách làm nghiền ép sức lao động của Diệp Huyền khiến cho nó rất kinh thường. Có điều đối mặt Diệp Huyền mãnh liệt yêu cầu, Tiểu Tử Điêu cũng hết cách rồi, chỉ có thể mang theo Diệp Huyền chung quanh sưu tầm. Quả nhiên, sau khi có Tiểu Tử Điêu, vẻn vẹn ngày thứ nhất, Diệp Huyền rất nhanh liền tìm tới gần 10 cây linh dược không tệ, còn tìm đến một viên hỏa viêm linh quả màu đỏ thắm. Hỏa viêm linh quả thuộc về linh dược bát giai đỉnh phong, giá trị sẽ không kém hơn kim ngọc huynh quả bao nhiêu. Đặc biệt đối với hỏa hệ võ giả mà nói, một khi dùng hỏa viêm linh quả, có thể vô điều kiện để hỏa hệ huyền nguyên trong cơ thể bọn họ tăng lên một đẳng cấp. Ngoại trừ hỏa hệ võ giả ra, hỏa viêm linh quả đối với luyện dược sư, luyện hồn sư mà nói cũng cực kỳ hữu dụng có thể làm cho một luyện dược sư hoặc luyện hồn sư ngưng luyện ra bản mệnh huyền hỏa càng mạnh mẽ. Có điều diệp huyền một không phải hòa hệ võ giả, hải đã nắm giữ thiên hỏa như vô tận dung hỏa, vì lẽ đó hỏa viêm linh quả đối với hắn mà nói, chưa chắc có nhiều tác dụng. nhưng nếu như lấy về cho dược lão hoặc lục ly, tuyệt đối có thể làm cho tu vi của hai người bọn họ tăng lên một đẳng cấp. mà ngày thứ hai, tiểu tử điêu trực tiếp mang diệp huyền vào một thung lũng, đi vào, diệp huyền cũng cảm giác được thung lũng này không phải bình thường, phóng tầm mắt nhìn tới. Sĩ nhiên liền nhìn thấy vài cây linh dược cấp 7. Lúc này Diệp Huyền bắt đầu hái linh dược cấp 7, nhưng vào lúc này, tiểu tử điêu vẻ một cái chạy vào sâu trong thung lũng. Tiểu tử điêu, chạy chậm một chút, chờ ta đào xong linh dược cấp 7 lại đi. Diệp Huyền mở miệng nói, nhưng tiểu tử điêu sao lại để ý tới Diệp Huyền, lập tức liền chạy mất tâm. Diệp Huyền không nói gì lắc đầu một cái. Tên tiểu tử này, quả thực quá nhanh nhỏ, ngay cả chủ nhân như hắn cũng không nghe lời, lúc nào đó phải cho nó một chút màu sắc nhìn mới được. Thu cẩn thận vài cây linh dược cấp 7, Diệp Huyền mới đứng lên, liền nghe đến một thanh âm sắc bén chuyển đến, trong lòng Diệp Huyền cả kinh, thân thể trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng sông ra ngoài. Vừa nãy tiếng kêu kia, hiển nhiên là tiểu tử điêu chuyển đến. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền liền nhìn thấy tiểu tử điêu, trong ánh mắt của hắn nhất thời phun ra lửa giận. Chỉ thấy ba tên cường giả, đang hoàn toàn vây quanh tiểu tử điêu ở Trung ương, trong đó hai người là Vũ Hoàng nhất trọng, còn có một người dĩ nhiên là Vũ Hoàng tam Trọng tóc màu nâu từng chiếc dựng thẳng lên, gương mặt vô cùng hắc, tràn ngập âm trầm. Giờ phút này ba người, đối diện tiểu tử điêu liên tiếp ra tay, đặc biệt Vũ Hoàng Tam Trọng kia, cả người dập dờn dâng chảo huyền nguyên, vực giới kết giới đáng sợ phong tỏa một vùng không gian, ánh mắt sắc bén, thời khắc chú ý tiểu tử điêu hành động, mà hai tên Vũ Hoàng nhất trọng kia thì ở trong vực giới kết giới không ngừng chặn lại tiểu tử điêu, nỗ lực bắt nó. Khà khà, con vật nhỏ này còn rất linh hoạt, hẳn là một dị chủng nào đó, nắm lên Nhìn đến thuộc cùng là vật gì? Một tên vũ hoàng trong đó một bên ra tay, một bên còn cười nói. Đáng chết! Trong lòng Diệp Huyền giận dữ, không nói hai lời, liền nhau tới ba người kia. Oanh ca! Hắn vừa lên liền đánh ra tài quyết chi kiếm, một kiếm bổ tới một tên vũ hoàng nhất trọng, đứng ở giữa tiểu tử điêu cùng đối phương. Người là ai, cũng dám ngăn trở chúng ta bắt Linh Sùng. Diệp Huyền đột nhiên tập kết, để ba người lấy làm kinh hãi, lúc này ngừng tay lạnh giọng quát lớn. Chỉ là sau khi bọn hắn nhìn đến tu lại sững sở, quá yếu a, vũ phương nhị trọng, hai tên vũ hoàng nhất trọng không nhịn được bắt đầu nghi hoặc, vừa nãy đúng là tiểu tử này đẩy lùi mình, ngăn cản các người bắt linh sủng, hừ, tiểu tử điêu rõ ràng là linh sủng của tại hạ, lúc nào thành linh sủng của các ngươi, diệp huyền hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo nói, linh sủng của ngươi, ha ha, thực sự là buồn cười, chỗ này yêu thú nhiều như sao, ngươi dựa vào cái gì nói con vật nhỏ này là linh sủng của ngươi, nói như vậy, thiềm tử yêu thú kia cũng là linh sủng của ngươi. Một vũ hoàng nhất trọng mặc võ bào màu xanh kinh thường nói, vẻ mặt trào phúng, thậm chí còn chỉ vào nhị hắc lúc này mới xuất hiện ở trong thung lũng, trêu đùa nói. Người nói không sai, nó cũng là linh sủng của ta. Diệp huyền liếc nhìn nhị hắc, lạnh lùng nói. Ha ha ha, tiểu tử này, hai tên vũ hoàng nhất trọng quả thực muốn cười văng, tên này chẳng lẽ là kẻ ngu si, tu vi thấp như vậy, còn dám tiến lên động thủ. Hơn nữa còn nói yêu thú nơi này đều là linh sủng của hắn, hai người chưa từng thấy vũ vương ngớ ngẩn như thế. Ai biết tiếng cười của hắn còn chưa dứt, chỉ nghe cô a một tiếng, nhị hắc đã hùng hộp nhảy đến phía sau Diệp Huyền, con người to lớn chừng hai người đối diện, mà tiểu tử điêu cũng vèo một cái, rơi vào trên bả vai Diệp Huyền, quay về hai người nhe răng trợn mát, cũng thật là linh sủng của hắn. Hai người nhất thời há hốc mồm, nếu như đến lúc này hai người bọn họ còn không rõ tiểu tử điêu cùng thiềm thư màu đen xác thực là linh sủng của Diệp Huyền, vậy hai người bọn họ cũng quá ngu xuẩn. Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả vũ hoàng tam trọng kia cũng nhíu mày. Kinh dị liếc nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền lạnh lùng nói: Bây giờ có thể chứng minh Tiểu Tử điêu là linh sủng của ta chưa? Ba người các ngươi truy sát linh sủng của thiếu gia ta, ta nghĩ nên cho thiếu gia ta một câu trả lời hợp lý đi. Hai tên Vũ Hoàng sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Là linh sủng của ngươi thì thế nào? Rơi vào trong tay bổn hoàng, nó cũng đã không phải. Thức thời, sao hai linh sủng trên người ngươi ra đây? Sau đó nói cho chúng ta, ngươi đến tột cùng làm sao nô dịch thiềm thư màu đen này? Bọn họ đều nhìn ra. Trên người nhị hắc rõ ràng nắm giữ khí tức đặc biệt của nơi này, hiển nhiên là yêu thú bản địa, vũ vương nhị trọng kia lại ở trong thời gian ngắn liền có thể nô dịch được yêu thú bản địa, trên người hiển nhiên là có biện pháp đặc biệt. Nếu bọn họ được biện pháp như thế, cái kia chẳng phải phát tài. Trong lòng hai người không khỏi âm thầm hương phấn, cùng tiểu tử này phí lời cái gì, chỉ là một vũ vương nhị trọng, trực tiếp bắt lại nói. Lúc này vũ hoàng tam trọng vẫn đứng ở một bên kia có chút không nhịn được nói. Trường 1235, Thạch châu dị bảo Vâng, đại nhân." Hai tên vũ hoàng nhất trọng cung kính đáp một tiếng, sau đó không chờ rất tiếng, hai người đã nhào về phía Diệp Huyền. ô Hai Huyền Nguyên thủ trưởng to lớn như ngọn núi bao phủ về phía Diệp Huyền, Huyền Nguyên khủng bố khuấy động, không gian quanh thân Diệp Huyền tất cả đều bao vây, hiển nhiên không cho hắn cơ hội chạy trốn chút nào. Đồng thời trong con người hai người sát cơ phù lực, hiển nhiên căn bản không để sinh tử của Diệp Huyền ở trong lòng. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, đối với người muốn lấy mạng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không có nửa phần khách khí. Huyền Nguyên thôi thúc, tài quyết chi kiếm như một tia chớp cuốn ra ngoài, bùm bùm, ánh chớp phun trào, không gian kết giới của hai tên vũ hoàng nhất trọng giàng buộc diệp huyền trong nháy mắt lay động, yếu đuối giống như giấy, xuất hiện khe nứt. Oanh ca, tiếp theo ánh kiếm giống như lôi trụ trong nháy mắt cùng Huyền Nguyên thủ trưởng của hai người va chạm, trên bầu trời nhất thời liên tục nổ vang, Huyền Nguyên thủ trưởng to lớn trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành huyền nguyên gọn sóng trùng kích về bốn phương tám hướng. Trong sóng trùng kích Tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền phóng ra một ánh kiếm bóng ánh, trực tiếp lướt về phía đầu lâu của hai tên vũ hoàng. Đối phương muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ, hơn nữa đối diện còn có một tên vũ hoàng tam trọng, Diệp Huyền nhất định phải thừa dịp đối phương còn sen thường, trước giết hai tên vũ hoàng nhất trọng lại nói. cái gì?" Hai tên vũ hoàng nhất trọng phát hiện Huyền Nguyên thủ trưởng của mình lại bị một tên vũ phương nhị trọng dễ dàng phá tan, nhất thời giật mình, Huyền Nguyên hộ thể bên ngoài thân điện lên, đồng thời dồn dập lấy ra huyền binh. Khai huyền binh hóa thành hai đạo lưu quang một đỏ một xanh ngăn ở phía trước tài quyết chi kiếm ngăn cản Diệp Huyền đánh giết, mà Vũ Hoàng Tam trọng kia cũng ở thời điểm Diệp Huyền phá tan Huyền Nguyên thủ trưởng của hai người mà biến sắc mặt phóng thích kết giới khủng bố lực lượng không gian mạnh mẽ trong nháy mắt chấn áp ở trên người Diệp Huyền giang buộc hành động của hắn dưới hai bút cùng vẽ trong nháy mắt Diệp Huyền như mất đi sức phản kháng thời điểm hai tên Vũ Hoàng thở phào nhẹ nhõm cô một tiếng ở trong quá trình Diệp Huyền cùng bọn họ giao thủ. Tiềm từ màu đen kia không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh bọn họ. Ta dị hú lên, đầu lưỡi như bò sát săn mồi, liếm liếm hai người một chút. Một luồng chất nhầy dính ở trên thân hai người, hai người nhất thời buồn nôn, nổi giận muốn động thủ với nhị hắc, nhưng còn không chờ bọn hắn nhấc lên huyền nguyên, một luồng đau đớn kịch liệt từ phần eo của hai người truyền đến. Hai người vội vàng cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy nửa người của mình lúc trước bị nhị hắc liếm, dĩ nhiên như kem hòa tan ra, đau đớn mãnh liệt trong nháy mắt lan truyền đến đầu óc của bọn họ toàn bộ thân thể dĩ nhiên không bị khống chế. ầm, um, mất đi Huyền Nguyên chống đỡ, hai người lấy ra Huyền Binh nhất thời bị Tài Quyết Chi Kiếm của Diệp Huyền phá ra. Tài Quyết Chi Kiếm thế đi không giảm, hóa thành một tia lôi kiếm, chém về phía hai người. Hai người mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cật lực muốn chống đối, nhưng phần eo độc tố tập kích, làm bọn họ ngay cả năng lực nhất lên Huyền Nguyên cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh chớp màu xanh lam dâng trào mà đến, nhưng lại không thể ra sức. Tên Vũ Hoàng Tam trọng quan chiến kia sắc mặt nhất thời biến đổi làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế, trong tay đột nhiên xuất hiện một thạch châu cổ điển, vội vàng đập về phía Diệp Huyền. Phản ứng của hắn đã có thể sưng cực nhanh, nhưng vẫn muộn một chút. Anh kiếm mang theo hai luồng xương máu, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của hai tên vũ hoàng nhất trọng, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền trong nháy mắt chém nát đầu của bọn họ. Hai người đến thời điểm chết vẫn trừng lớn hai mắt sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ bị một vũ hoàng nhị trọng một kiếm chém giết. Cùng lúc, lúc này đầu lưỡi của nhị hắc cuốn một cái, nút hai người vào trong bụng, vẻ mặt hưởng thụ. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực hai tên Vũ Hoàng Nhất Trọng, hắn căn bản không quý kỵ, hắn lo lắng chính là Vũ Hoàng Tam Trọng ở một bên lực trận kia. Thực lực của Vũ Hoàng Tam Trọng, Diệp Huyền rất rõ ràng. tuy thực lực của hắn vừa tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không dám nói nhất định có thể chém giết một tên Vũ Hoàng Tam Trọng. Nếu như cộng thêm hai tên Vũ Hoàng Nhất Trọng, hắn nói không chắc còn có thể có nguy hiểm nhất định. Nhưng lợi dụng hai tên Vũ Hoàng Nhất Trọng xen thường, trong nháy mắt đánh giết bọn họ. Trái tim của Diệp Huyền liền triệt để an tâm. Tùy Vũ Hoàng Tam Trọng thực lực rất mạnh, nhưng đơn độc đối đầu, Diệp Huyền vẫn không có nửa phần sợ hãi. Nếu như nói trước đây không lâu, hắn còn có chút thấp thỏm, nhưng sau khi tu luyện, Diệp Huyền cảm giác mình hoàn toàn đủ để cùng Vũ Hoàng Tam Trọng tiến hành tranh tài. Ý niệm trong lòng như điện quang thiểm lược. Lúc này Diệp Huyền mới bắt đầu quan sát Vũ Hoàng Tam Trọng đập ra thạch châu. Thạch châu này chỉ to bằng nắm tay, mặt trên có từng đạo từng đạo hoa văn phức tạp, đập một cái chồng hư không lại hiện ra sóng gợn, mang theo một loại sát thế cực kỳ ác liệt, rơi về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc mắt là đã nhìn ra thạch châu này không đơn giản, vội vàng lấy ra chấn nguyên thạch, oanh về phía thạch châu. Đùng một tiếng, chấn nguyên thạch cùng thạch châu đụng vào nhau, dĩ nhiên phát sinh một loại âm ầm, ầm giống như hai ngọn núi lớn chạm vào nhau, một luồng sóng trùng kích khủng bố tịch cuốn ra. Giằng rắc, toàn bộ thung lũng lập tức bị lây ra từng rãnh sâu hốm, nhám thạch xung quanh cũng dồn dập nứt ra vô số vết rạn nứt, khắp nơi bừa bộn. Thạch Châu thật lợi hại, trong lòng Diệp Huyền kinh hãi. Thạch Châu này tuyệt đối không phải một bảo vật phổ thông, nhưng mà càng giật mình vẫn là Vũ Hoàng Tóc nâu kia, hắn làm sao cũng không ngờ Vũ Vương Nhị Trọng trước mặt dĩ nhiên có thể ở dưới mắt hắn đánh giết hai thủ hạ, càng ngăn trở một đòn định không châu của hắn. Cái tên này tuyệt đối không phải Vũ Vương Nhị Trọng, tuyệt đối che giấu tu vi. Trong lòng Vũ Hoàng Tóc nâu cực kỳ tức giận, gương mặt có vẻ càng thêm âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng, một đạo lực lượng vô hình thông qua thân thể của hắn. Tiến vào trong thạch châu kia. Thạch châu kia ở giữa không trung nhẹ nhàng chấn động, dĩ nhiên dập dờn ra từng đạo gợn sóng vô hình, luồng rung động này tràn ngập xuống, khóa chặt Diệp Huyền ở trong không gian. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, Chương 1236, hoảng hốt mà chạy. 1. Không gian vô tận rung động như hào quang đầy trời, hoàn toàn tụ tập về phía Diệp Huyền. Đây là bảo bối gì? Diệp Huyền cũng cảm giác được, thân thể của mình dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, hư không của vùng thế giới này thật giống như hoàn toàn bị phong tỏa. Cái cảm giác này đã vượt qua phạm trù vực giới mà Vũ Hoàng nắm giữ, mà như lĩnh vực của Cửu Thiên Vũ Đế nắm giữ. Cửu Thiên Vũ Đế đối với không gian, lĩnh ngộ thường thường đạt đến một trình độ kinh người, có thể ở một vùng không gian hình thành một mảnh lĩnh vực, ở trong lĩnh vực này, hoàn toàn là thiên hạ của hắn, so với Vũ Hoàng vực giới tuyệt đối cao hơn quá nhiều. Mà Thạch Châu này tản mát ra không gian sóng gợn, liền cho Diệp Huyền một loại cảm giác như lĩnh vực của Cửu Thiên Vũ Đế. Vũ Hoàng không gian kết giới Diệp huyền còn có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ đối với không gian ảo diệu, tiến hành phá giải, thế nhưng lĩnh vực của cửu thiên vũ đế, thì tu vi của hắn bây giờ căn bản là không có cách phá tan. Ông ông ông, Thạch Châu nhanh chóng xoay tròn, mang theo lực lượng không gian vô cùng vô tận, cỗ lực lượng không gian này càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng đáng sợ, đến cuối cùng, diệp huyền dĩ nhiên có loại cảm giác cùng thiên địa đối kháng, thậm chí huyền nguyên trong cơ thể hắn cũng bắt đầu ngưng kết, bị áp chế cực kỳ lợi hại Nếu như còn tiếp tục như vậy, e sợ vùng không gian này sẽ trở thành lĩnh vực của đối phương. Đến thời điểm đó hắn tất nhiên sẽ trở thành thịt cá mặc đối phương sâu xé hiếp đáp, căn bản không có sức phản kháng. Trong lòng Diệp Huyền cảm giác nặng nề, hắn biết mình bất cẩn rồi. Trên người đối phương dĩ nhiên có dị bảo đáng sợ như thế. Đây là hắn vừa bắt đầu hoàn toàn không có dự liệu được. Và lúc này Diệp Huyền đừng nói tránh thoát đối phương không gian ràng buộc, ngay cả bổ tài quyết chi kiếm ra cũng có chút gian nan. Hắn vội vắng lan truyền một tỷ ý niệm đến trong đầu tiểu hắc cùng nhị hắc. Nhị Hắc cũng nhìn ra chủ nhân không đúng, cô oa một tiếng kêu quái dị, phốc, vun ra một làn khói độc, khói độc mông lung lập tức tràn ngập về phía Vũ Hoàng Tam Trọng. Vũ Hoàng Tam Trọng ánh mắt ngưng lại, lúc trước hai tên thủ hạ của hắn ngã xuống, khiến cho hắn căn bản không dám xem thường khói độc của Nhị Hắc. Giơ tay chính là một đạo hào quang bổ ra, đồng thời ý niệm của hắn vững vàng không chế Thạch Châu, đây là muốn trực tiếp đè chết Diệp Huyền. Hào quang bóng ánh kích đãng khói độc ra, sau đó ầm một tiếng bổ vào trên người Nhị Hắc, đánh Nhị Hắc bay ra ngoài. Sa sa đánh vào trên một núi đá to lớn, đụng núi đá nát tan, nhưng không chờ Vũ Hoàng Tam trọng kia thở ra một hơi, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong đầu của hắn bay lên, dưới chân hắn chấn động mạnh, một cái bóng màu đen tựa như tia chớp lao tới. Không được, trong lòng Vũ Hoàng tóc nâu này kinh hãi, vội vàng muốn ngăn cản, thế nhưng thời gian con TT ra tay quá xảo diệu, chính là lúc hắn toàn lực trấn áp Diệp Huyền, lại đánh bay nhị hắc, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Anh ca một tiếng, con TT đánh vào trên lồng ngực của hắn. Cái lực lượng khổng lồ kia đụng vào, Huyền Nguyên hộ thể trong nháy mắt xuất hiện vết nứt, đồng thời lan truyền lực lượng đáng sợ hơn, cũng khiến ngực hắn đau xót, phát sinh một trận kêu rên. Thạch Châu không ngừng tỏa ra không gian sóng gợn đáng sợ lập tức lung lay. Diệp Huyền bỗng dưng cảm giác được cả người buông lỏng, hắn không chờ đối phương lần thứ hai không chế Thạch Châu, đã một kiếm bổ ra ngoài. Tinh thần kiếm pháp, Nhất kiếm tinh hà. Tinh thần kiếm pháp là một bộ kiếm pháp cực kỳ nghịch thiên mà kiếp trước Diệp Huyền nằm giữ, đồng thời tu luyện tới đỉnh phong mà nhất kiếm tinh hà này, chính là một thức mạnh nhất của tinh thần kiếm pháp, có hiệu quả phá không. Diệp Huyền bổ ra chiêu kiếm này, ánh chấp óng ánh ở trong thiên địa trong nháy mắt hình thành một vùng ngân hà, cái ngân hà kia cuồn cuộn mơ ảo, chạy trồm về phía vũ Hoàng tóc nâu. Ken kẹt ca, kiếm ý nồng nặc cùng Thạch Châu hình thành lĩnh vực va chạm, phát sinh vô số âm thanh vỡ tan. Tiếp theo Diệp Huyền không chút do dự sử dụng tới Hạo Quang Đại Thiên Kính, một đạo ánh sáng mông lung bao phủ hắn ở trong đó. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Huyền mới thở một hơi trước đó vũ hoàng tóc nâu kia nắm lấy thời cơ quá mức xảo diệu ở khe hở hắn liền giết hai tên vũ hoàng đối với hắn đột nhiên ra tay hơn nữa hắn cũng không ngờ tới vũ hoàng kia dĩ nhiên có dị bảo như thế có thể thả ra không gian thần thông tương tự lĩnh vực lúc này mới dính chiêu bằng không coi như tu vi của đối phương cùng thạch châu lợi hại đến đâu diệp huyền cũng không đến nổi ngay cả sức phản kháng cũng không có vừa nãy ở tình huống kia diệp huyền thậm chí đã quyết định nếu như tiểu hắc cùng nhị hắc không cách nào đẩy lùi đối phương hắn sẽ thả ra thôn phệ võ hồn đánh lén bởi vì tình huống vừa rồi thực sự quá nguy hiểm nếu như không thể đúng lúc phá tan không gian ràng buộc hắn tất nhiên sẽ bị cỗ lực lượng đáng sợ này càng khốn càng chặt cuối cùng ngã xuống ở trên tay đối phương thời khắc này ánh kiếm đầy trời hóa thành ngân hà trong đó có chòm sao lòng lánh, phá tan không gian ràng buộc bao phủ về phía vũ hoàng tóc nâu kia kiếm ý thật là đáng sợ vũ hoàng tóc nâu kia trước tiên bị con TT đánh lén một hồi lập tức nhìn thấy diệp huyền phá tan định không cho lĩnh vực của mình nhắm mình thả ra một chiêu kiếm lạn như vậy. Trong lòng hắn nhất thời kinh hãi, chiêu kiếm này của Diệp Huyền uy lực thật đáng sợ, hắn thậm chí có loại cảm giác mình muốn hóa thân một đạo tinh thần trong đó. Không đúng, hắn lập tức tỉnh ngộ, không phải uy lực kiếm pháp của đối phương đáng sợ, mà là trong đó ẩn chứa ý cảnh đáng sợ. Đây thật sự là thanh niên chỉ chừng 20 tuổi sao? Trong chiêu kiếm này ẩn chứa kiếm đạo ý cảnh, hắn coi như là ở trên người những vũ hoàng đỉnh phong kia cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Tiểu tử này coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện kiếm, cũng mới bao lâu thời gian a? Làm sao có khả năng tu luyện ra kiếm pháp kinh khủng như thế? Nhưng lúc này hắn đã không có thời gian trấn kinh rồi, trong kinh hãi, hắn giơ tay ném ra một bảo vật như khăn tay, chiếc khăn tay này ở trên không trung cấp tốc lan lộn, hóa thành một bình phòng như màn trời, che ở trước người của hắn, xé tan, thanh âm vải vóc xé rách chói tay truyền tới, hắn kinh hãi nhìn thấy, trên pháp bảo phòng ngự của mình dĩ nhiên xuất hiện một vết dạn nứt, từng ánh kiếm từ bên trong phun trào ra, trưa 1237, hoảng hốt mà chạy, hai định không châu, định trong lòng vũ hoàng tóc nâu kinh hãi nộ quát một tiếng thạch châu kia trượt bắt đầu tỏa sáng một đạo hào quang óng ánh từ bên trong tỏa ra bao phủ vùng thế giới này đồng thời một đạo không gian rung động sắc bén trực tiếp chém về phía diệp huyền hai nguồn lực lượng va chạm rầm rầm rầm phát sinh tiếng nổ đùng kéo dài không dứt trung gian va chạm một luồng uy lực đáng sợ bao phủ đánh nổ tất cả đồ vật xung quanh thành mảnh vỡ mấy đuối nhỏ ở bên cạnh hai người ở dưới sung kích này trong nháy mắt hóa thành một mịn. Diệp Huyền coi như là có Hạo Quang Đại Thiên kính bảo vệ, cũng không khỏi rên lên một tiếng, rút lui ra. Mà Vũ Hoàng Tóc Nâu kia cũng không dễ chịu, Huyền Nguyên bên ngoài thân liên tiếp phát sinh tiếng nổ đùng đoàn răng rắc, áo bào trên người cũng có một tia tổn hại. Nhưng cái này không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Diệp Huyền ở trong nháy mắt hai nguồn lực lượng va chạm, đã không chế tiểu hắc và nhị hắc lần thứ hai xông lên, thở phi phò, hai cái bóng màu đen tràn ngập uy hiếp, lao thẳng về phía Vũ Hoàng Tóc Nâu kia, cút ngay. Vũ Hoàng tóc nâu kia không lo được điều chỉnh khí tức của mình, nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên đánh bay nhị hắc ra ngoài, hắn đối với độc tố của thiềm thư màu đen rất sợ hãi, so với con tê tê xung kích còn muốn kiêng kỵ hơn nhiều. Chỉ là hắn vừa đánh bay nhị hắc, tiểu hắc cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong hai con ngươi tà dị tràn ngập lạnh lẽo bạo ngược, bịch một cái đánh vào ngực hắn. Qua một tiếng, Vũ Hoàng tóc nâu trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, ngực đau nhức suýt chút nữa để hắn cho rằng xương ngực muốn đứt đoạn mất. Cút cho ta! Vũ Hoàng tóc nâu vừa giận vừa sợ, bị Tiểu Hắc va trúng, trong mắt hắn lóe lên hung mang, nhanh như thì chấp điểm lên chán Tiểu Hắc. kịch một tiếng, huyết quang hiện ra, vẩy giáp trên chán Tiểu Hắc nhất thời bắn ra ngoài, bắn mạnh ra một luồng máu tươi, một tiếng vang ẩm ẩm đập lên một cối nham thạch ở phía xa, trực tiếp đập nát nham thạch kia. Trong lòng Diệp Huyền căng thẳng, chỉ lo Tiểu Hắc xảy ra chuyện gì, có điều rất nhanh hắn liền nhận biết được. Tiểu Hắc chỉ là vẩy giáp tổn hại, bắp thịt chịu đến một chút thương đầu óc cũng bị chấn động đến mức tỉnh tỉnh mê mê. Thế nhưng xương cốt căn bản không có bất kỳ tổn thương. Diệp Huyền yên lòng, khống chế chấn nguyên thạch mạnh mẽ đập xuống. Chấn nguyên thạch như một ngọn núi nhỏ, mang theo uy thế biên cuồng đập xuống. sắc mặt của Vũ Hoàng tóc nâu kia nhất thời thay đổi. Tiểu tử đối diện kia thủ đoạn quả thực quá vô tình. Từ khi hắn tránh thoát ra định không châu của mình ràng buộc, liền thả ra một loạt công kích. Những công kích này một khâu tiếp theo một khâu, căn bản không cho hắn bất kỳ thời gian thở dốc. Hắn vừa chống lại hai con yêu thú tập kích, thời điểm tinh lực trong cơ thể cực kỳ rung động, Huyền Nguyên cũng có chút thời kỳ giáp hạt, nhưng chỉ cần cho hắn một hai hô hấp thở dốc, hắn có thể tỉnh táo lại, ngược lại đối với Diệp Huyền phát động công kích. Thế nhưng hiện tại, công kích của đối phương đã lần thứ hai rơi xuống, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong đầu hắn bay lên, khi lưu bốn phía đều bị động lại, hắn hoàn toàn ở thế yếu, nơi nào còn có thể lo lắng công kích Diệp Huyền. Hắn chỉ kịp đưa bảo vật khăn tay che ở trước người. Đồng thời thôi thúc định không châu trở lại trên đỉnh đầu, thả ra một đạo lực lượng không gian mông lung, chấn nguyên thạch giống như núi nhỏ cũng đã rơi xuống. Oanh ầm, cái bảo vật khăn tay kia phát sinh một trận xé rách, đã xuất hiện một lỗ thủng lớn. Thế đi của chấn nguyên thạch không giảm lại nện ở trên đỉnh không châu. Đùng, toàn bộ thiên địa đều phảng phất như chấn động một hồi, định không châu phóng ra ánh sáng ngay lập tức ảm đạm xuống, nhưng cuối cùng cũng coi như chặn lại chấn nguyên thạch tập kích. Vũ hoàng tóc nâu kia lần thứ hai lên một tiếng Sắc mặt đầu tiên là trắng bệnh, lập tức lại dâng lên một vệt đỏ như máu, một tia máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra. Tuy hắn chặn lại nhiều lần công kích của Diệp Huyền, nhưng trên người đã chịu đến thương tích không nhẹ, Huyền Mạch thậm chí có một chút vỡ tan. Đang chết! Trong lòng hắn vẫn nộ gào thét, làm sao cũng không tưởng tượng nổi, thủ đoạn của Diệp Huyền sẽ cay độc như vậy, kinh nghiệm chiến đấu sẽ phong phú như vậy. Cường giả trong lúc đó chiến đấu, so đấu chính là một tia tiên, tiên cơ, lúc trước hắn chiếm lấy tiên cơ. Suýt chút nữa liền chấn chết tiểu tử kia, ai biết bị đối phương lợi dụng linh sủng xoay chuyển tình thế, càng không để ý tất cả phát động tiến công, mình chỉ có thể bị động phòng ngự, ngay lập tức liền bị ép đến cực hạn. Chính là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, Vũ Hoàng tóc nâu kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, ngay lập tức biết, ngày hôm nay mình căn bản không làm gì được tiểu tử kia. Nếu như Diệp Huyền chỉ là một người, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ sợ hãi, thế nhưng Diệp Huyền khống chế hai con yêu thú, thực lực đều thật đáng sợ để hắn không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ trong đầu tư duy xoay chuyển vũ hoàng tóc nâu liền làm ra quyết đoán hắn ngăn trở chắn nguyên thạch công kích ngay lập tức thu hồi định không châu cùng khăn tay tàn tạ trên người mang theo một việt hào quang bay vút về phía một đầu khác của trung lũng diệp huyền ngay lập tức rõ ràng tên này là muốn chạy trốn thần linh đồng thị nguyễn cấm chi nhãn diệp huyền vội vàng thôi thúc thần linh đồng thị một đạo hồn lực mông lung xung kích trong nháy mắt đi vào trong thân thể vũ hoàng tóc nâu kia thân thể vũ hoàng tóc nâu kia đột nhiên loáng một cái, nhưng lập tức tốc độ càng thêm tăng vọt, vèo một cái, hóa thành một việt ánh sáng màu máu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền nhìn thấy vũ hoàng tóc nâu biến mất, bất đắc sĩ lắc lắc đầu, hắn biết lấy tu vi của mình. Nếu như vũ hoàng này không trốn, hắn có thể đánh giết đối phương, nhưng người ta muốn chạy trốn, hắn không hẳn có thể lưu lại một vũ hoàng tam trọng. Thần thức thất giai đỉnh phong, coi như có thần linh đồng thị gia trì. Muốn triệt để mê hoặc một vũ hoàng tam trọng cũng quá khó khăn. Nếu như ở trong chiến đấu, thần linh đồng thị ngắn ngủi mê hoặc, đủ khiến Diệp Huyền nắm lấy cơ hội trọng thương hoặc đánh giết đối phương, thế nhưng đang trong quá trình chạy trốn, hắn căn bản làm không ra cái gì. Thần thức của mình vẫn quá yếu, nếu như có thể đột phá đến bát phẩm, đối phương tuyệt đối không có thể đơn giản rời đi như vậy. chương 1238, Sơ ngộ người quen, 1. Lắc lắc đầu, Diệp Huyền thu không gian giới chỉ của hai tên vũ hoàng nhất trọng. Lúc này mới nhìn về phía Tiểu Tử Điêu. Tiểu Tử Điêu nằm móng vuốt nhỏ, một bộ dáng vẻ vô tội, con người giống như bảo thạch, chỉ nhìn trên vách núi cách đó không xa. Diệp Huyền nhất thời hiểu rõ, cái hố to bằng nắm tay kia, nguyên bản hẳn là mọc ra một loại linh vật nào đó. Rất hiển nhiên là Tiểu Tử Điêu phát hiện bảo vật. Kết quả ba người này cũng phát hiện, những người kia không những đào đi bảo vật, còn muốn ra tay với Tiểu Tử Điêu, cho nên mới có tình cảnh vừa nãy, lại đắc tội một cao thủ. Vũ Hoàng tóc nâu Đào Tẩu, khó tránh khỏi là tai họa. Dù sao có thể tu luyện tới trình độ như thế, ở trong huyền vực tam trọng, cũng chưa chắc là người bình thường. Có điều giận nhiều không sợ ngứa, lấy tu vi của hắn bây giờ, cũng chưa chắc sợ tên kia, vì lại đó cũng không đáng kể. Sau đó, Diệp Huyền lại đi tới bên người tiểu hắc cùng nhị hắc, hai tên này phòng ngự cũng thật đáng sợ, gặp công kích đáng sợ như thế cũng không có việc gì lớn, thế nhưng một ít tiểu thương là khó tránh khỏi. Lần này chúng nó cũng lập xuống đại công, Diệp Huyền không chút keo kiệt, lấy ra một chút đan dược cho chúng nó. Tiểu Hắc cùng nhị Hắc quanh năm ở địa phương hoang dã, nơi nào ăn qua đan dược, dược lực ấm áp ở trong cơ thể của bọn nó chảy xuôi, trong ánh mắt hai tên này đều toát ra một tia hưng phấn. Từng cái từng cái tha thiết mong chờ nhìn Diệp Huyền, hiền nhiên là có muốn. Diệp Huyền không khỏi im lặng, có phải mùi vị đan dược đối với yêu thú thật sự có sức hấp dẫn như vậy sao, lúc trước Kim Lân cũng là cái đức hạnh đồng dạng. Lại cho hai yêu một ít đan dược, Diệp Huyền ở trong thung lũng này khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương mới vừa rồi cùng Vũ Hoàng tóc nâu giao thủ, Diệp Huyền vẫn chịu đến một chút thương tích. Đặc biệt vừa bắt đầu Vũ Hoàng tóc nâu kia dùng vực giới cùng định không châu hình thành lĩnh vực tiến hành chấn áp hắn, dẫn đến không ít địa phương của thân thể hắn đều có dạng nứt. Nếu như hiện tại ta là Vũ Hoàng, khống chế không gian áo nghĩa, sao lại sợ Vũ Hoàng tam trọng như hắn chấn áp? Trong lòng Diệp Huyền cam giận thầm nghĩ. Sau nửa canh giờ, thương thế của Diệp Huyền khỏi hẳn, lúc này mới lần thứ hai khởi hành. Thế nhưng làm hắn nghi hoặc chính là. Sau đó hắn ở trong thung lũng này lại không có tìm được bao nhiêu linh dược, mãi đến tận hắn đi tới một đầu khác của thung lũng, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thung lũng này là một thung lũng hai bên đều thông, hắn cùng tiểu tử điêu từ một bên tiến vào thung lũng, mà ba vũ hoàng kia, hiển nhiên là từ một bên khác của thung lũng tiến vào, bởi vậy linh dược một bên khác, trên căn bản đều bị ba người kia cướp đoạt sạch sẽ. Chỉ là Diệp Huyền ở trong không gian giới chỉ của hai tên vũ hoàng nhất trọng, cũng không có phát hiện bao nhiêu linh dược quý hiếm, bởi vậy có thể thấy được Ba người bọn họ được bảo vật khẳng định đều đặt ở trên người Vũ Hoàng Tam trọng đào tàu kia. Nếu trong thùng lũng không có bảo vật, Diệp Huyền cũng không ở lâu, rất nhanh mang theo tiểu tử điu rời khỏi nơi này. Chít chít. Lần này Diệp Huyền mới vừa đi ra khoảng cách mấy trăm dặm, tiểu tử điu đột nhiên liền xuất hiện ở trên bả vai của hắn, cực kỳ hưng phấn chỉ vào bên trái, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng kích động, điên cuồng gọi lên. Ráng dấp kia để Diệp Huyền cũng không nhịn được sững sờ, chờ hắn hiểu được, tiểu tử điu khẳng định là cảm giác được bảo vật gì trong lòng Diệp Huyền kích động tiến vào không gian bí ẩn lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tử điêu lộ ra vẻ mặt kích động như vậy. Có thể thấy được bảo vật lần này tuyệt đối không phải bình thường. Lúc này Diệp Huyền ngồi ở trên người nhị hắc hóa thành một việt sáng lao về phía tiểu tử điêu chỉ. ầm! Um, Diệp Huyền mới vừa bay ra ngoài hơn ngàn dặm, liền nghe phía trước truyền đến tiếng nổ vang nặng nề, đồng thời có một luồng huyền nguyên gợn sóng kịch liệt truyền đến. Oanh oanh! Không chờ Diệp Huyền phản ứng lại, lần thứ hai truyền đến vài tiếng nổ vang. Lúc này Diệp Huyền cũng đã nhìn rõ ràng, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một mảnh phế tích cổ xưa. Cái dáng dấp nguyên bản của phế tích kia, nhất định là vô cùng hùng vĩ, nhưng trải qua tháng năm dài đằng đẵng, đã biến thành đồ nát thê lương. Mà ở trước phế tích, giờ khắc này đã tụ tập không ít võ giả, có ít nhất 20 30 vị, trong đó không ít đều là cường giả vũ hoàng. Kiến trúc bình thường của phế tích đang bị một cấm chế phòng ngự cực kỳ cường hãn bảo vệ, muốn đi vào trong phế tích này, nhất định phải đánh vỡ cấm chế phòng ngự cường hãn. Trước truyền đến tiếng rầm rầm nổ tung, chính là những vũ hoàng ở đây phát động công kích đối với cấm chế phế tích truyền lại. Tâm thần của Diệp Huyền hơi động, xem ra bảo vật để tiểu tử điêu kích động, chính là ở trong phế tích này. Lúc này hắn liền về phía trước phế tích, đồng thời ánh mắt của hắn cũng đảo qua hơn hai mươi người ở trên sân. Trong những người này, tuyệt đại đa số đều là vũ hoàng, vũ vương chỉ có vẻn vẹn một hai người. Dĩ nhiên là đám người từ chấn. Càng làm cho Diệp Huyền kích động là, ở đây hắn lại nhìn thấy người Thiên Đô phủ từ ra. Lão tổ từ Nghiễm Lâm, hạch tâm trưởng lão từ Bác, từ Trinh, từ Bình Đều ở nơi này, đang cẩn thận nghiên cứu cầm chế kia. Diệp Huyền tiến vào không gian bị ẩn này lâu như vậy, lần thứ nhất gặp phải cường giả cùng hắn từ động vực tiến vào, hơn nữa còn là người quen cũ. Diệp Huyền lập tức lướt tới đám người từ chấn, chỉ là không chờ hắn tới gần phế tích, một tên võ giả mặc cẩm bào trong đội ngũ 5 người đã ở phía ngoài ngăn cản hắn, lại lùng nói. Người tới dừng lại, đây này không phải địa phương ngươi có thể tới, cút ra ngoài cho ta. Tu vi của người này ở Vũ hoàng nhất trọng, vẻ mặt kiệt ngạo khinh thường nhìn Diệp Huyền, hiển nhiên đối với Diệp Huyền tu vi cấp 7 nhị trọng vô cùng xem thường. Ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh, lạnh lùng nói: "Các hạ có ý gì? Chẳng lẽ không gian bí ẩn này là lãnh địa của các hạ sao?" Trung niên kia hiển nhiên không ngờ Diệp Huyền sẽ phản bác mình, vẻ mặt xem thường lập tức trở nên âm trầm, lộ ra một tia sát cơ, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi là muốn đi khu phế tích kia? Mấy vị đại nhân đã nói, dưới vũ hoàng Không có tư cách tiến vào trong phế tích, ngoan ngoãn cút ra ngoài, bằng không đừng trách bổn hoàng không khách khí. Trường 1239, sơ ngộ người quen, hay. Hắn rứt tiếng, cả người thả ra uy thế khủng bố, mạnh mẽ sung kích ở trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền ngay lập tức hiểu được, hơn 20 người kia vì phòng ngừa bảo vật bị quá nhiều người cướp giật, nên định ra quỳ củ. Quỳ củ này chính là giới Vũ Hoàng, không được đi vào. Nếu như là một phế tích phổ thông, Diệp Huyền cũng lời tiến vào. Thế nhưng địa phương có thể làm cho tiểu tử điều kích động như thế, Diệp Huyền làm sao sẽ dễ dàng rời đi, Huống chi hẳn ở đây còn nhìn thấy mấy người từ chấn. Nếu như ta nói không thì sao? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, thôi thúc nhị hát đi tới. Hừ! Trung niên Vũ Hoàng lập tức lộ ra một tia hung mang, cằn giọng nói. Tiểu tử, đây là chính người muốn chết, đến địa ngục cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Rất tiếng, hắn trực tiếp một trường vô về phía Diệp Huyền, Huyền Nguyên cấp tốc hóa thành một Huyền Nguyên thủ trưởng to lớn đồng thời vũ hoàng nhất trọng nắm giữ lực lượng vực giới cũng bao phủ quanh thân diệp huyền trong mắt trung niên vũ hoàng kia lóe ra một tia giữ tợn hưng phấn kỳ thực lấy tinh khí bình thường của hắn gặp phải vũ vương dám cùng hắn giảng đạo lý đã sớm một cái tát đập chết chỉ là vài tên đại nhân chế định quy củ nhắc nhở hắn để hắn tận lực trục xuất võ giả khác không nên tùy tiện ra tay với người vì lẽ đó hắn mới nhịn diệp huyền lâu như vậy không nghĩ tới diệp huyền căn bản không để mặt còn mạnh mẽ xông vào điều này làm cho hắn có lý do ra tay. Nhất thời trở nên hưng phấn, ầm, uhm. bàn tay khổng lồ nắm bắt đến, quấy động lên kình khí mãnh liệt, ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh. Những người này, quả thực quá coi trời bằng vung, động một chút là hạ tử thủ. Có điều hắn cũng biết, đây chính là tác phong của huyền vực. Thân hình ngồi ở trên người nhị hắc bất động, Diệp Huyền hơi suy nghĩ, nhị hắc quái gọi. Vốt phải lớn lên, đột nhiên vỗ ra, xé tan. Ở trong ánh mắt kinh hãi của trung niên Vũ Hoàng kia, móng vuốt của thiềm thư xé rách huyền nguyên thủ trưởng của hắn một luồng khí tức làm người ta sợ hãi từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ vỗ vào ngực hắn trực tiếp xé rách Huyền Nguyên hộ thể làm sao có khả năng linh sủng của một vũ vương làm sao sẽ mạnh như vậy hắn trừng lớn ánh mắt khó có thể tin phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ra ngoài bịch một tiếng nện ở trước phế tích xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì là ai gây sự vài thanh âm lạnh lùng gầm lên Diệp Huyền cảm thấy từ trước phế tích cấp tốc truyền đến mấy khí thể đáng sợ dáng lâm ở trên người hắn Vũ Hoàng Tam trọng. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, lúc này hắn mới cảm giác được, trước phế tích này ngoại trừ từ ra từ nghiễm lâm lão tổ, còn có hai tên vũ hoàng tam trọng, khí tức trên người đều cực kỳ đáng sợ. Mấy vị đại nhân, tiểu tử này vẻn vẹn là vũ vương, nhưng trái với quy củ của các đại nhân, muốn xông tới, mấy vị đại nhân, các người phải làm chủ cho ta. Trung niên nam tử kia rơi xuống đất, thường thế cũng không kịp trị liệu, liền phẫn nộ giống to lên. Ánh mắt hận không thể xé Diệp Huyền thành hai nửa, tràn ngập hoán hận. Hừ một vũ vương cũng không bắt được, ngươi còn có mặt mũi gọi, thật là một rác rưởi. một người trong đó hừ lạnh, tiếp theo lạnh giọng nói, vị đạo hữu nào đồng ý ra tay, chém giết tiểu tử này cho ta, ta tới, để cho ta tới. tiếng nói của người này vừa hạ xuống, thì có mấy tên vũ hoàng đằng đằng sát khí vọt ra, hoàn toàn vây quanh diệp huyền ở trong đó. trong đó hai người càng không nói hai lời, lấy ra huyền binh, chém về phía diệp huyền, vì thế khủng bố hóa thành một cơn bão táp, triệt để bao phủ diệp huyền. dưới cái nhìn của bọn họ. Diệp Huyền chỉ là Vũ Phương, chỉ cần chốc lát, liền đủ để bị bọn họ chém giết. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, huyền nguyên trong cơ thể lưu chuyển. Dừng tay, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, truyền vào trong tai vài tên vũ hoàng kia. Tùy theo truyền đến, còn có một đạo kinh khí khủng bố, ấm ầm ngăn cản hai tên vũ hoàng ra tay. Cái kia khủng bố kinh khí càng là chấn động đến mức hai tên vũ hoàng liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Chợt một bóng người cấp tốc rơi vào trước người Diệp Huyền, trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Từ chấn, ngươi làm cái gì? Hai tên vũ hoàng kia cố nén tức giận, lạnh giọng nói. Diệp Thiếu, đúng là ngươi, ngươi không sao chứ Diệp Thiếu. Từ chấn căn bản không để ý đến hai người bọn họ, mà nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt kích động. Từ chấn nói, để tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, chẳng lẽ thiếu niên này, nhận thức người từ gia, càng làm cho bọn họ khiếp sợ, là thái độ của từ chấn đối với Diệp Huyền. Giọng nói kia, dĩ nhiên mang theo một tia cung kính. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? chẳng lẽ thiếu niên kia là thiên tài của một thế lực lớn nào đó? trong lúc nhất thời các loại ý nghĩ lưu truyền, nhiễm lâm huynh này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? hai tên vũ hoàng tam trọng khác nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, nhìn từng nhiễm lâm trầm giọng hỏi. từ chấn vẻn vẹn là một vũ hoàng nhị trọng, dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không quá quan trọng, nhưng từ chấn không phải một người, nơi đây cường giả từ ra có tới bốn người, hơn nữa mỗi cái đều là vũ hoàng nhị trọng, trong đó từ Nghiễm lâm mạnh nhất. Cũng là một trong tam đại vũ hoàng tam trọng ở đây, thực lực như vậy, đủ để xưng tụng thế lực mạnh nhất nơi đây rồi. Từ nghiễm lâm khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, vài bước đi tới trước mặt Diệp Huyền, cười nói. Không nghĩ tới ở đây thứ nhất gặp phải là Diệp Thiếu, quả nhiên là duyên phận a Sau khi nói xong, hắn mới quay về hai gã vũ hoàng tam trọng khác chắp tay nói. Giang Sùng Hoàng, Đa Minh Hoàng, vừa nãy là hiểu lầm, Diệp Thiếu là khách nhân tôn kính của từ gia ta, đều là người mình, ta nghĩ hắn gia nhập chúng ta hoàn toàn có tư cách này. Mọi người ở đây chỉ có Diệp Huyền rõ ràng từ nhiễm Lâm nói thứ nhất gặp phải, đến tột cùng là có ý gì, là chỉ đám bọn họ tiến vào không gian bí ẩn, chỉ có Diệp Huyền là bọn họ gặp phải thứ nhất. Và lúc này, Từ Trinh cùng Từ Bình cũng đi lên phía trước, đối với Diệp Huyền cung kính thi lễ. Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng chính là hai tên vũ hoàng tam trọng khi nhìn thấy tình cảnh này, trong con người lướt qua một tiếng nghi hoặc, đối với thân phận của Diệp Huyền không nhịn được hoại nghi lên. Trường 1240, Tái ngộ người quen bất quá hai người bọn hắn cũng là nhân tinh, lúc này cười nói, nếu là người quen biết của nhiễm lâm huynh, như vậy tự nhiên có tư cách gia nhập chúng ta. kỳ thực đừng nói một trong tam đại vũ hoàng tam trọng như từ Nghiễm lâm nói chuyện, coi như là một tên vũ hoàng nhị trọng thay diệp huyền nói chuyện, diệp huyền cũng hoàn toàn có thể lưu lại. bọn họ định ra quy củ mặc dù là vũ hoàng mới có thể gia nhập, nhưng đây là đối với vũ hoàng đơn độc, ở đây ngoại trừ diệp huyền vẫn có hai tên vũ phương, nói vậy cũng là vũ hoàng khác mang tới. một trường phong bá liền trừ khử hầu như không còn như vậy. Được rồi, nếu hiểu lầm giải trừ, Chư vị liền tiếp tục dựa theo ước định, tấn công cấm chế ở ngoài phế tích kia đi. Vũ Hoàng Tam Trọng Giang Sùng Hoàng cao giọng nói một câu, sau đó ra dấu, gọi tên Vũ Hoàng Nhất Trọng xung đột với Diệp Huyền tới bên người. Mới vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn lạnh giọng nói, người Vũ Hoàng Nhất Trọng, chẳng lẽ ngay cả một Vũ Vương cũng đánh không lại? Ánh mắt của Giang Sùng Hoàng âm lạnh, ngữ khí ác liệt, vốn hắn đối với Diệp Huyền căn bản không để vào mắt, thế nhưng thái độ của Từ Nghiễm Lâm lại làm cho hắn cảnh giác, hoài nghi Diệp Huyền có phải là thiên tài hạch tâm của một thế lực hàng đầu nào đó không? Vừa mạnh hắn bận bịu loại bỏ cấm chế, cũng không nhìn thấy Diệp Huyền cùng Vũ Hoàng Nhất Trọng kia giao thủ, cho nên muốn thông qua Diệp Huyền ra tay. Cha lại lịch của hắn, Vũ Hoàng Nhất Trọng kia không công bị Diệp Huyền giáo huấn một trận, trong lòng vốn phiền muộn đến cực điểm, nhưng ở trước mặt Giang Sùng Hoàng cũng không dám làm bộ, nâm nấp lo sợ nói ra. Người nói hắn căn bản không có ra tay, là linh sủng của hắn một bóng vuốt đánh bay ngươi Trên mặt Giang Sùng hoàng lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc này nhìn về phía Nhị Hắc mà Diệp Huyền cưỡi, không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn liền giật mình, trên mặt của hắn nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Lấy kiến thức của hắn, làm sao không nhìn ra, Diệp Huyền dưới Nhị Hắc vốn là yêu thú bản thổ, làm sao có khả năng? Trong lòng hắn nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi, nếu linh sủng dưới chứng Diệp Huyền là yêu thú bản thổ, điều này nói rõ tiểu tử đối diện kia là vừa nô dịch nó không lâu. Nhưng nếu yêu thú này có thể một chảo đánh bay thủ hạ của mình, chứng minh đã đạt đến yêu hoàng cấp, thiếu niên kia rõ ràng chỉ là vũ phương, làm sao có thể nô dịch yêu thú yêu hoàng cấp? chuyện này căn bản là vi phạm nguyên tắc ngự thú A. không chỉ hắn, vũ hoàng khác cũng không phải ngu si, dồn dập nhận ra được tình cảnh này, từng cái từng cái trong lòng đều kinh hãi. thiếu niên này đến tột cùng lai lịch ra sao? chẳng lẽ là đệ tử hạch tâm của ngự thú đại tông nào đó? nhưng coi như là đệ tử hạch tâm của những ngự thú đại tông kia, cũng không cách nào như diệp huyền, ở giai đoạn vũ phương liền nô dịch yêu hoàng A Diệp huyền tự nhiên không biết những người này suy nghĩ, mà cùng đám người từ chấn giao lưu. Nguyên lai, like, thời điểm đám người từ chấn tiến vào không gian bí ẩn này, phát hiện rất nhiều võ giả, cũng sợ hết hồn. Có điều rất nhanh bọn họ liền điều chỉnh lại, làm bộ là võ giả huyền vực tiến vào thiên âm cốc, cũng không có bại lộ lai lịch của mình. Đám người từ chấn không phải ngu si, nếu để cho người huyền vực biết, bọn họ là từ đông vực tiến vào không gian bí ẩn này, như vậy thiên đô phủ bọn họ chỉ sợ cũng không được an bình, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều cường giả mơ ước về phần bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó có thể gặp phải là bởi vì trên người đệ tử từ gia đều có công cụ giao lưu lúc này mới từ từ hội tụ đến cùng một chỗ coi như vậy từ gia bọn họ nguyên bản sáu người cũng chỉ còn dư lại bốn người hai người khác vẫn không có hội âm đám người từ Nghiễm lâm cũng rất rõ ràng hai gã trưởng lão khác rất có thể đã lành ít giữ nhiều thời điểm diệp huyền hỏi thăm bọn họ đám người từ chấn cũng đang quan sát diệp huyền nhìn thấy vũ vương nhị trọng như diệp huyền ở đây không những không mất mạng trái lại nô dịch một con yêu thú nơi này. Đám người từ chấn không khỏi cực kỳ cảm khái. Diệp Thiếu chính là Diệp Thiếu, coi như tu vi thấp hơn, dựa vào các loại thủ đoạn cũng ở này ở địa phương nguy hiểm tiếp tục sống sót. Dầm dầm dầm. Mà vào giờ phút này, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ở đây rất nhiều vũ hoàng. Dưới sự chỉ huy của một lão giả, quậy về phi công chế không ngừng phát động tiến công, ngoại trừ từ Nghiễm Lâm, đám người từ chấn cũng không thể không đếm xị đến. Diệp Huyền Cao Mày hỏi. Đây là... Từ Nghiễm Lâm cười giải thích. Diệp Thiếu. Chúng ta ở đây phát hiện một phế tích, bên trong nên có bảo vật gì, vì lại đó chuẩn bị mở ra phế tích, đào móc bảo vật, chỉ là phế tích này bên ngoài có một cấm chế vô cùng mạnh mẽ, bằng vào chúng ta nhiều người như vậy Lâm Thời Liên hợp lại, ở dưới mục cấm đại sư dẫn dắt, chuẩn bị loại bỏ cấm chế, đồng thời lập ra một chút quy củ, một khi bên trong có bảo vật, liền căn cứ suất lực to nhỏ, tiến hành phân phối bảo vật. Diệp Huyền nhìn lão giả chỉ huy loại bỏ cấm chế kia, trong tay cầm một khối la bàn, thỉnh thoảng đi lại, tựa hồ đang thăm dò cái gì. Tô phi của người này ở bát giai nhị trọng, nhưng tản mát ra huyền thức cực kỳ hồn hậu, không kém gì vũ hoàng tam trọng bình thường, hiển nhiên là một trận pháp đại sư. Diệp Thiếu, ngươi kiến thức phi phàm, không biết có thể giải trừ những cấm chế này hay không? Đúng lúc này, từ Nghiễm Lâm đột nhiên mắt lộ ra tinh mang nói: "Ta nhìn một chút." Diệp Huyền trước chỉ là ở rất xa quan sát, lúc này mới có cơ hội khoảng cách gần quét hình cấm chế, huyền thức của hắn thẩm thấu tới, lập tức cũng cảm giác được cấm chế này phức tạp, là cấm chế hắn chưa từng gặp hơn nữa thủ đoạn bố trí cấm chế cùng cấm chế phổ thông ở thiên huyền đại lục một trời một vực có tranh lệch to lớn mục cấm đại sư chính là một trận pháp sư bát dai ở huyền vực tuy bước vào bát dai không bao lâu nhưng ở huyền vực tam trọng cũng là uy danh hiển hách có điều lúc trước hắn nói cấm chế ở ngoài phế tích này cùng khác biệt cấm chế trên thiên huyền đại lục rất lớn không cách nào lợi dụng phương pháp giải trừ cấm chế bình thường mở ra chỉ có thể công kích điểm cấm chế bạc nhược chúng ta chính là ở dưới mục cấm đại sư đề điểm tìm kiếm điểm bạc nhược đồng thời không ngừng tiến công. Từng nghiễm lâm thấy Diệp Huyền đang quan sát những cầm chế này, lúc này ở một bên nói.